Biên trưởng Hy tiếp nhiệm vụ này lại là nhân tiện, bởi vì từ cố bồi nơi đó lấy tới mấy cái tương đối thích hợp lộng vật tư địa điểm, trong đó một cái chính là ở vật liệu thép bán sỉ trung tâm. Cái này địa điểm nàng nhìn tương đối kỹ càng tỉ mỉ tài liệu lúc sau, cũng có ấn tượng. Nơi đó có một cái đại hình bán sỉ thị trường, hàng hóa chủng loại thập phần đầy đủ hết, mà vật liệu thép bán sỉ chẳng qua là trong đó giống nhau. Kỳ thật từ lúc bắt đầu cái kia địa điểm chính là căn cứ cấp sạch mục tiêu chi nhất, chỉ là một ngại với đường xa khá xa, nhị là căn cứ quanh thân cũng có vật tư tương đối tập trung địa điểm, tam là căn cứ phát triển lúc đầu nơi nào đều yêu cầu người, này liền chỉ hoan xuân dưới. Cố bồi cấp mấy cái địa điểm, cái này là xa nhất, lại chưa chắc là nguy hiểm nhất, căn cứ biên trường hy ký ức, kiếp trước căn cứ bắt lấy cái này địa phương không có trả giá quá nhiều đại giới. Chính là vật tư quá nhiều, riêng là chiếc xe qua lại vận chuyển liền vận vài thiên, rất là manh động. Biên trường hy tới căn cứ Tây Đại Môn thời điểm, nơi này quảng trường đã có rất nhiều người, đại gia từng người hình thành một đám tiểu đội, có tương đối an tĩnh mà đứng chung một chỗ, đó là cố định đoàn đội hoặc là nhân số đã định ra, còn ở giao hàng giống nhau kêu người, đó là lâm thời tiểu đội, trong đội ngũ còn kém người. Ai, tới cái cường công, hỏa hệ ưu tiên, băng hệ tiếp theo. Phong hệ thổ hệ cũng muốn ai? Một hệ một hệ, muốn cái vu em. Muốn cái chân dài. Ai lại đánh kháng quăng ngã? Như vậy tiếng quát tháo là hết đợt này đến đợt khác. Đây là mỗi ngày sáng sớm bốn cái đại môn nội tất yếu trình diễn một cái độc đáo phong cảnh. Bởi vì căn cứ rất nhiều xây dựng linh cảm đến từ cùng tiểu thuyết cùng trò chơi, mọi người ở sinh hoạt cũng liền dưỡng thành thường thường lộng điểm tiểu thuyết trò chơi đồ vật ra tới, có lẽ danh từ, có lẽ thói quen, có lẽ làm. tỉ như một nhà trang phục chế tạo xưởng đại gia mặc kệ kêu kêu trang phục cửa hàng hoặc chế y y cửa hàng bọn họ quản kêu kêu may vá cửa hàng tỉ như bán dụng cụ cắt gọt hộ cụ kêu kêu vũ khí phô những cái đó mới tới người phê đến một khối đất trống dựng lên chính mình hoạt động dừng chân nơi kêu kêu mộ mộ tân thủ thôn Mệt đến muốn chết không sức lực sẽ nói ta huyết lượng không đủ dị năng hao hết đó là ma pháp giá trị không mọi việc như thế nhiều không kể xiết Đảo cũng rất có ý tứ, rất có khổ chung mua vui dí dỏm tự rêu chi ý, mọi người đó là thích thú. Giống như vậy làm nhiệm vụ trước ở giao lộ ở quảng trường kêu người tổ đội, kia chẳng phải là thực tế ảo trong tiểu thuyết thường có sự. Mọi người ngay từ đầu bắt trước còn có chút quái dị nhật tử một lâu liền cảm thấy đương nhiên. Biên trường Hy chậm rãi đi qua đi, có kia đặc biệt nhiệt tình liền đi lên kéo người. Biên trường Hy nhất nhất lắc đầu cự tuyệt, đi đến đội ngũ phía cuối. Phía trước cửa đã ở kiểm tra rồi, ra căn cứ kiểm tra là tương đối tùng, thực mau liền phải đến thiên. Bất quá, biên trường Hy nhìn phía trước đột nhiên sắc mặt khẽ biến. kia cái gì phá dụng cụ lại ra tới. Chỉ thấy phía trước cổng lớn có một cái an kiểm môn giống nhau trang bị, mỗi người đi ra ngoài đều phải kinh kia đạo môn quá. Một bên liên tiếp một đài màn hình, nhân viên công tác ở nơi đó duy trì trật tự. Đáng chết, nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên. kia an kiểm môn là tân gia lò kiểm tra đo lường không gian hệ dụng cụ tên đơn giản gọi là chắc không nghi lại diễn xưng kính chiều yêu là kiểm tra đo lường một người hay không vì không gian hệ trong không gian có vô đồ vật có bao nhiêu một loại dụng cụ trước chút thời gian cố bồi lấy về tới cái kia dụng cụ chính là ngoạn ý nhìn này lời trước nghe nói có rất lớn trục trặc không nghĩ tới như vậy mấy ngày tân một thế hệ chắc không nghi lại bị nghiên cứu ra tới thật là xui xẻo Này ngoạn ý giống nhau không gian hệ liền sợ, nàng biên trường hy càng là không thể tới gần, nàng đã lộ ra là một hệ không gian hệ song hệ, nhưng nông trường căn bản không phải loại này thấp kém sản phẩm kiểm tra đo lường đến ra tới. Vốn là thật tốt một sự kiện, nhiều thích hợp giả heo ăn thịt hổ. Nhưng trước mắt loại tình huống này chỉ biết bại lộ nàng không gian hệ vô pháp bị kiểm tra đo lường điểm này, đến lúc đó lại là một cái phiên thoái. Thất sách, thất sách. Biên trường Hy bất động thanh sắc mà rời khỏi đội ngũ, về phía sau lui một bước, xoay người phải đi, lại lập tức thiếu chút nữa cùng một người chạm vào nhau. Như thế nào lại không bài? Trong sáng trầm thấp thanh em vang lên, biên trường Hy kinh ngạc nói, cố tự. Cố tự một thân màu đen đồ tác chiến, lưu loát giỏi giang, hướng kia vừa đứng chính là có cổ người khác không có lại không thể nói tới hương vị, tóm lại chính là tương đương mà nhận người trong mắt. Càng đừng nói hiện giờ hắn trên vai đứng một con tuyết trắng tiểu miêu dạng tiểu thú. Hắn túi đầu nhìn nàng nói, như vậy giật mình. Hôm nay ta hành trình cùng ngươi là trên cùng một con lộ, cùng nhau đi thôi. Hành trình. Lộ tuyến. Biên trưởng hy theo bản năng chiều hắn phía sau nhìn lại, một người đều không có, ngươi đây là. Sữa bỏ đống nhiên một chút nhảy đến nàng trong lòng ngực, nàng rỗi tay ôm lấy, khó hiểu mà nhìn hắn. Công sự. Cố tự lôi kéo nàng đi trở về đội ngũ, hiện giờ chúng ta ở trong căn cứ sự xử lý đến không sai biệt lắm. Bước tiếp theo chính là ra khỏi thành tác chiến, tổ chức thượng phái ta làm đội quân tiền tiêu, trước thăm thăm tình huống. Biên trường Hi hát tuyến, tổ chức thượng, còn không phải là chính ngươi cắt cử chính mình sao. Ngươi cũng đi bán sỉ trung tâm, là cái không tồi lựa chọn. Nga, vậy ngươi tổ chức thủ lĩnh nhất định ánh mắt không được tốt. Nơi đó rất xa. Nhưng không thích hợp đại đội nhân mã hàng ngày hoạt động. Nàng nhíu mày nhìn phía trước, ta còn có điểm đồ vật quên mang, ta yêu cầu về trước đi. Đón nhận cố tự sáng ngời trầm định ánh mắt, nàng đột nhiên liền nghẹn lời, do dự không bao lâu, liền thấp giọng nói, cái kia chắc không nghi, ta không thể chiếu. Cố tự cũng không hỏi vì cái gì, ngẩng đầu nhìn xem, nhàn nhạt cười hạ, kia có gì khó. Đến phiên bọn họ thời điểm, nhân viên công tác đem tay ruôi ra, thỉnh từ chắc không nghi quá. Cố tự lại lấy ra chính mình thân phận tạp, ta là giang thành cố tự, ấn quy định, ta không cần chiếu cái này dụng cụ. Có người địa phương liền có đặc quyền, cố tự một phương thủ lĩnh, tự nhiên cũng có như vậy như vậy đặc quyền, giống hắn loại này cấp bậc người, giống nhau sẽ không ra căn cứ, ít nhất sẽ không đơn thương độc mã mẫn nếu mọi người mà đi ra ngoài, khi đó chẳng lẽ còn muốn bọn họ ở chính mình cấp dưới chú mục lễ hạ trải qua này nói hẹp hẹp môn, bị không biết tên xạ tuyến chiếu xạ kiểm tra. kia tuyệt đối là rất phân sự. Chẳng những là chắc không nghi, rất nhiều cùng với tương lai kỹ thuật, chỉ cần là nhằm vào người người thể, bọn họ đều sẽ có nhất định quyền được miễn. Nhân viên công tác hiển nhiên nhận thức cố tự, nhìn đến là hắn liền kinh một chút, vội đem thân phận tạm soát một chút, sau đó đôi tay cung kính mà đưa về tới, cố đội trưởng, ngài không cần tiếp thu kiểm tra, nhưng bên cạnh ngươi vị tiểu thư này. Cố tự liền khỏe miệng hơi câu nâng hạ mắt, nhân viên công tác một cái giật mình, Ngài thỉnh đồng hành, thuận buồm xuôi gió. Hai người liền đơn giản như vậy mà ra tới, biên trưởng Hy lắc đầu cảm thán, đặc quyền thật là dùng tốt. Dùng tốt chính là thực lực. Nàng suy nghĩ một chút, đích xác như thế, nghĩ đến chính mình về sau quân cảnh, thiện mặt thò lại gần, kia, có thực lực cố đội trưởng, về sau ta đơn độc ra vào không tránh được muốn quá kia lạ môn, ngươi có thể hay không giúp ta tưởng cái biện pháp nhất lao vĩnh dở. Cố tự liếc nhìn nàng một cái không trả lời, Ngươi xe đâu? Chuẩn bị đi tới đi. Biên trưởng Hy có chút thất vọng, Quay đầu đánh giá chúng quanh. Căn cứ vừa ra tới chính là cái cực kỳ rộng lớn bình thản quảng trường, Dọc theo tường vây một vòng đều là ăn ngủ ngoài trời người sống sót, Có rất nhiều quần áo tả tơi gầy chơ cả xương, Thuật nhìn rất là đáng thương. Biên trưởng Hy kiếp trước chính là này, Trong đó một viên, Nhìn hai mắt liền có chút cảm khái, Không đành lòng lại nhiều xem đi xuống. Chỉ vào phía trước xi si măng đường cái Đi nơi nào lại lấy xe đi Nàng phát hiện nơi xa rửa gần chân tường Một khối cực đại khu vực thượng tụ cư một đám người Bố căng liều trại Tấm ván gô đáp nhà gỗ toái gạch lũy nhà trệt Bọt biển bản xây thành tiểu phong ở Tuy rằng hình dạng sắc thái khác nhau Nhưng chỉnh thể tự thành nhất phái Nghiễm nhiên một cái tự trị tiểu bộ lạc Lúc này các nam nhân ở phòng tiền tam hai tụ tập nói chuyện Phụ nữ ở suy tẩy nấu cơm Bọn nhỏ bị phái ra đầy đất tìm, đào đồ vật, biên trường hy liếc mắt một cái liền biết bọn họ ở tìm ăn. Đáng tiếc đầy đất chỉ có một ít khô vàng thảo căn những cái đó quần áo rách nát hải tử tìm không thể tìm, đành phải đem thảo căn đào ra. Mau xem, nơi này có một loại bổ công anh. Bọn nhỏ liền kinh hỉ mà vây qua đi, phát hiện kia bổ công anh hải tử liền tiểu tâm mà đem cây cối đào lên, cùng bảo bối dường như phùng về đi, cái khác hải tử đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Có một người hô, nơi này có một con dày chơi bóng tử. mau tìm xem xem mặt khác một con. Biên trưởng Hy cau mày, bọn họ chính là vùng núi tới kia một đám. Bởi vì nghèo đến Len Ken Vang, lại khuyết thiếu nhân tài không hề cậy vào, bị cự tuyệt lạc hộ căn cứ kia mấy ngàn người. Cố tử cũng nhìn nơi đó, than nhẹ một tiếng, bọn họ tới ngày đầu tiên, cùng căn cứ đã xảy ra một ít xung đột. Biên trưởng Hy lập tức minh bạch. Chỉ sợ là bởi vì nhập căn cứ làm thủ tục mà đợi lâu, bọn họ không hiểu quy củ quá mức đơn thuần mà làm ra một ít việc, cho nên đắc tội nào đó thực quyền nhân vật. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều người sống sót bị theo to lớn ngoài cửa lại không dám có câu oán hận, bởi vì thành thành thật thật nhiều lắm cũng chính là chờ cái mấy ngày. Phản kháng nói, kết cục khả năng chính là cùng này đó vùng núi lạc hậu khu vực tới người giống nhau, vĩnh viện vào không được. và không được liền ý nghĩa không chịu tường vây cùng quân đội bảo hộ ý nghĩa mỗi đêm mỗi đêm thừa nhận nguy hiểm ý nghĩa bị cách ly bị cô lập liền tính lại đồng tình cũng sẽ không có người sẽ cùng này đó bị căn cứ từ bỏ cự tuyệt mọi người đến gần bất quá bọn họ khả năng thực mau liền phải thoát khỏi loại này tình cảnh cố tự nói bọn họ bồi dưỡng ra một cái tam giai băng hệ đang nói một đội người liền từ nơi đó ra tới thuần một sắc nam nhân bởi vì thời tiết nhiệt thậm chí vài cái đều là đánh ở trận mang bọc hành lý cũng chính là một cái phá bố bao vây túi da gián tử trên chân là giày rách thậm chí là tay biên giày rơm đỉnh đầu trên lưng là cũ xưa mũ lập tức liền hướng tới cố tự biên trưởng hy hai người nơi này đi tới chính cống nông dân công phong phạm một cái quần áo ánh sáng cao lớn uy mãnh nam nhân đối diện này đó nông dân công trung chức nhất đầu người kia nói chỉ cần các ngươi lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ này Hơn nữa đại sơn ngươi một thân bản lĩnh, mang theo các ngươi dân chúng tiến căn cứ khó khăn liền sẽ đại đại giảm nhỏ, ta cũng sẽ giúp các ngươi làm công tác, đi trình tự, không dùng được bao lâu các ngươi là có thể có được chính mình sáng sủa kiên cố phong ở. Quá cảm tạ ngài, báo ca, ta đại sơn cả đời đều sẽ không quên ngài ân tình. Nam nhân kia kích động mà nói. Tờ S. Cảm tạ soi một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ năm 5153 một chương phấn hương phiếu. Tắm tầm đi, đệ tam càng còn không có mã, không điểm trước tới rồi không kịp, các bạn không cần chờ, sáng mai lại xem. S3T. Chương 146 Thẳng luôn, vì ngươi chịu thời gian, canh ba. Kia hai người nói lời này ngừng đầu, liền thấy được Cố Biên hai người, tia cao lớn uy mánh nam nhân cứng lại, tiện đà vui vẻ, "Cố đội trưởng, Biên tiểu thư, như vậy xảo thế, nhưng ở chỗ này gặp được các ngươi, các ngươi đây là" Cái này cao lớn giàu có bùng nổ cơ bắp nam tử không phải người khác, đúng là báo ca, phía đối diện trường hy tới nói nàng man lâu chưa thấy qua người này, có chút ngoài ý muốn với hắn khẩu khí, giống như cùng cố tự còn rất thụ. Quả nhiên, cố tự đối người ngoài từ trước đến nay không có gì dễ dàng nhan sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, lý chủ nhiệm, ở công tác. Hắn hướng biên trường hy giải thích, lần trước ta có thể kịp thời đi mũi tên đại đường hầm, chính là ít nhiều lý chủ nhiệm thông chi. Biên trường hy liền rất ngoài ý muốn. Cố đội trường nhưng ngàn vạn đừng gọi ta cái gì chủ nhiệm. Ta có thể có hôm nay ít nhiều cố đội lớn lên để bạn Người kêu ta tiểu lý hoặc là A báo đều được. Ngàn vạn đừng kêu chủ nhiệm. Ngày đó ta đi mũi tên đại đường hầm làm việc. Cũng là ngẫu nhiên nghe nói biên tiểu thư sự. Sớm biết rằng bọn họ nói thật là biên tiểu thư. Ta liền bất cứ giá nào cũng muốn trước liền ra biên tiểu thư. Lý báo. Nhân sương liệt báo. Lại xưng báo ca người khiêm tốn một phen, một mặt trong lòng lại thầm kêu đen đủi. Như thế nào cố tình lúc này nơi này gặp được cố tử? Bên người cái này đến từ vùng núi Đại Sơn đi tới tấn giai Tam Giai băng Hệ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, phát đạt là chạy không thoát. Ngày hôm qua bọn họ đi đầu người lại đi chạy hành chính đại sảnh, muốn toàn viên rời vào căn cứ, hắn vừa vặn nghe thấy cái này tin tức, liền động tâm tư. Tam Giai dị năng giả. Vẫn là lực sát thương rất là cường đại băng hệ, căn cứ là sẽ làm công tác, hấp thu người này, mà cái này vùng núi 6 bảy ngàn người luôn ngốc tại căn cứ bên ngoài cũng không phải hồi sự, phải cho bọn họ lô mãng vô tri một cái giáo hấn, mặt trên người hiện giờ đã vượt mức đạt thành cái này mục tiêu, tự nhiên sẽ không lại bắt lấy không bỏ, phòng trừng liền sẽ sấn cơ hội này làm những người này đi vào, như vậy chính mình ngại gì làm thuận nước dong thuyền. cho nên hắn liền hoa điểm sức lực ôm hạ cái này công tác chủ động chạy tới liên hệ bên này theo chân bọn họ phân tích tình thế còn cấp tiếp cái vẫn luôn không có người tiếp cũng tuyệt đối có lợi cho căn cứ phát triển vật liệu thép nhiệm vụ bọn họ nếu là hoàn thành chẳng sợ chỉ làm ra một hai khối thép tấm kia căn cứ cũng liền có lý do làm cho bọn họ đi vào đến lúc đó về tư một cái vững chắc nhân tình về công một cái không lớn không nhỏ công lao nhiều có lời sự Không nghĩ tới đụng tới cố tự, này đó sơn người cả ngày nghị kết bạn một hai cái thực quyền nhân vật, nếu là làm cho bọn họ đáp thượng cố tự tuyến, còn có chính mình chuyện gì. cố tự một mép trên dưới chạm vào hai hạ, phòng trừng này bang nhân không dùng được mấy ngày là có thể đi vào trụ cao lầu minh phòng. Mà làm chính mình chạy chính tự, phòng trừng không một vòng làm không được. Cho nên hắn mới kêu đen ủi. Nhưng nói trở về, cố tự cũng là cái thật sự người. Lần trước chính mình đem biên trường hy tin tức thấu cho hắn, hắn cứu trở về người màn đêm buông xuống liền tìm đến chính mình, ngày hôm sau liền cho chính mình đi quan hệ. Ngày thứ ba, tiếp ngoại quản ủy hội phó chủ nhiệm chức liền rơi vào chính mình túi, chính mình lắc mình biến hóa liền thành thể chế nội việc trung thực quyền nhân vật, này quả thực là cái đại đại bánh có nhân. Đối cố tự có qua có lại, hắn là thiệt tình cảm kích. Đối cố tự làm việc hiệu suất cùng năng lượng, hắn cũng phi thường khiếp sợ. Phải biết rằng căn cứ quản lý hệ thống nhân sự điều động quyết không phải ngoại lai người có thể dễ dàng đúng tay, cố tự ở cùng căn cứ nào đó đại nhân vật đấu võ đài đồng thời, còn có thể vì hắn như vậy một ngoại nhân lộng tới như vậy một vị trí, này liền thực có thể thuyết minh vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn cũng liền không muốn cùng cố tự chơi tâm cơ, tự nhiên mang cười mà giới thiệu, này không phải tiếp ngoại quản ủy hội ở thương nghị. Đem đại thôn vùng núi này đó dân chúng rời vào căn cứ sự sao. Cái này công tác hiện tại chủ yếu là ta ở theo vào, hôm nay là tới nói điểm hạng mục công việc yếu điểm. Vị này chính là tam giai băng hệ dị năng giả Đại Sơn, Đại Sơn huynh đệ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh cố tự cố đội trường. Hắn không có nói cố tự là giang thành một tay, tuy rằng việc này ai đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng cố tự dù sao cũng là nửa đường lên ngựa, căn cứ phương hướng còn không có chính thức thừa nhận, cho nên lời này liền hào thuyết. Đại Sơn cùng hắn phía sau người đôi mắt nhất thời sáng, cơ hồ dùng sùng bái ánh mắt nhìn cố tự. Đại Sơn có chút nói năng lộn xộn, cố đội trường A ngươi hảo ngươi hảo, luôn nghe được đại gia đang nói ngươi, ta nhưng bội phục ngươi. Cố Tử cười một cái, vươn tay, ngươi hảo. Đối phương lập tức đôi tay ở trên người hung hăng trà sát, đôi tay nắm lấy, xem các ngươi bộ dáng này, là muốn đi ra ngoài. Đúng vậy, đối, chúng ta muốn đi lộng cái kia vật liệu thép. Đại Sơn sẽ không nói, Lý bao tiếp nhận câu chuyện, cố đội trưởng cũng biết, nếu có thể có cái đối căn cứ cống hiến nơi tay, tiến vào căn cứ lúc sau các hạng đãi ngộ đều sẽ hảo một chút, cho nên bọn họ liền tìm cái nhiệm vụ, muốn đi phía tây cái kia hồng nhật bán xỉ thị trường lộng điểm vật liệu thép trở về. Cố tự gật gật đầu, nhìn nhìn những người này, bọn họ cùng sở hữu 7-8 người nhiều, nhưng trừ bỏ Đại Sơn, những người khác đều là nhất giai dị năng giả, thực lực thực nhược á hắn hỏi. các ngươi có giá tòa sao nơi này cự bán xỉ thị trường có đoạn lộ trình đi bộ chậm trễ sự nếu đều gặp gỡ ta làm người đưa hai bộ xe tới không cần không cần chúng ta đi nhanh điểm là được biên trưởng hy bông nhiên nói cũng không cần người tạo, nơi này không phải có có sẵn nang vung tay lên hai đài xe tải trống rỗng xuất hiện ở đất trống thượng xem đến đại sơn đám người ngạc nhiên mặc danh lý báo cũng là mày giật giật Biên trường hy đối cố tự chấp trước mắt, này xe vẫn là lần đó đổ đến biên ra cửa xe, khâu vân làm ra, xong việc nàng liền thu hồi tới, vẫn luôn đã quên còn, nói đến cùng vẫn là cố tự xe. Cố tự nói, như vậy tốt nhất bất quá, các ngươi không cần chống đẩy, đi nhanh về nhanh an toàn đệ nhất, các ngươi trên vai nhưng có phụ lao hương thân tha thiết chờ đợi. Mọi người quay đầu nhìn lại, đại thôn vùng núi mọi người ra tới rất rất nhiều, ở nơi đó kiển chân nhìn xung quanh. Đại Sơn bên người một cái so với hắn khéo đưa đẩy chút người liền nói, chúng ta đây liền ra mặt giày trước đem xe nương dùng. Xe đều có, Thái Dương đều thăng đến lao cao, còn chờ cái gì? Mọi người đều nhanh nhẹn kích động mà bò lên trên xe, cố Tử cùng biên trường hy nhìn nhau, đi vào ven đường. Biên trường hy thả ra một chiếc tô ta việt dã, tám phần tân xe, vẫn là ở long nhảy chấn làm ra, cố Tử lái xe, biên trường hy thanh nhàn mà ngồi ở phó toàn thượng. Xe khi trước khai đi ra ngoài, trước phải trải qua đương nhiên là Tây Đại Đạo, cố tự thân phận ở đằng kia, liền qua đường phí đều không cần giao. Biên trưởng Hy ôm sữa bỏ hối hận nói, sớm biết rằng ngươi cũng tới, ta còn tiếp cái gì nhiệm vụ, vốn dĩ chính là vì giảm một chút qua đường phí cùng chịu thành. Kết quả ngươi gần nhất liền trực tiếp hạ thấp bằng không, ngươi gương mặt này chính là so cái gì bằng chứng dùng tốt nhiều. Cố tự cười nói, vậy ngươi như thế nào không cùng ta đề nghị? kêu ta và ngươi cùng nhau ra tới ngươi bận rộn như vậy lại vội cũng muốn vì ngươi rút ra thời gian tới cố tự thình lình này một câu kêu trong xe vì này một tính. biên trưởng hy sửng sốt sườn mắt thấy xem hắn nghiêm trang tuyệt đẹp mặt bên suýt nữa cho rằng câu nói kia là chính mình ảo giác như thế nào có loại hôm nay hắn là cố ý vì chính mình tới cảm giác không không ý tưởng này cũng quá tự nguyên đáng khinh t Cảm tạ quốc mộ bệ bùa bình an. Cảm tạ hôn 1977 một chương phấn hương phiếu. Vây vây vây vây vây, kiên trì không được, này chương chỉ có 2.000, đến tận đây, hợp với ba ngày canh ba gian khổ nhiệm vụ liền hoàn thành, thỉnh làm lưa này chương 2K, ngày mai khôi phục xong cảng. Đương nhiên em không quên hứa hẹn phần lớn chúc mừng vũ cung cung lộ thân trở thành quyển sách đệ nhất vị đà chủ thêm cảng, không lâu lúc sau liền sẽ thực hiện, bất quá không phải ngày mai. Ngày mai dung ta thoáng thả lỏng một chút, ngủ ngon đại gia. mươi 147 xung đột, tiểu thị tiểu căn cứ. Cố tự lại nói, nói dỡn, bên trong xác thật vội đến không sai biệt lắm, có khâu phong tỏa chấn đủ rồi, ta chính mình cũng nghĩ ra được tùng tùng gân cốt. Phần 44 Biên trường hy âm thầm tàn nhẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người ngay sau đó nói lên chữa bệnh sự. Trước mắt thối giữa hình cùng héo rút tính người bệnh đành phải sắp có một phần ba. Cố Tử cũng ở thượng đoan chính thức đem hồ ái quyền tách ra giang thành chữa bệnh, chính mình lại lần nữa đem này khối nhặt lên tới. Biên trường hy tùy theo ở bệnh viện quyền hạng cao, quyền lên tiếng trọng, kinh ở mang một ít đối cố Tử trung tâm một hệ, ngầm còn nghiên cứu mặt khác loại hình quái bệnh, nghiên cứu quay lại, cuối cùng chỉ có một câu chờ đến tâm dai, nhìn xem có biện pháp nào không. Nói đến nói đi, lại nói đến Lý báo, cố Tử đem ngày đó sự mơ hồ nói một lần. Lý báo người này vẫn là có thể, ngươi đừng nhìn hắn một thân hung khốc tâm trầm, kỳ thật người này rất phải cụ thể, rất sớm liền ngầm làm dẫn tiến người nhập căn cứ sự. Đồng thời hắn cũng thực thức thời, ai trên tay có quyền, hắn liền sẽ hướng về ai, rõ chiều nào theo chiều ấy, cũng chưa chắc không phải một cái hảo phẩm chết. Biên trường Hy cúi đầu trầm mặc một chút, lúc trước lý báo âm thảm thảm mà cùng người thương nghị quá phải đối chính mình bất lợi, cảnh đời đổi rời. Hắn hôm nay đối cố tự có thể làm tiểu lính hót, chỉ có sẽ không lại động cái gì vài cân não. Cố tự đây là khuyên chính mình xem người không cần phủ định toàn bộ, hôm qua đủ loại hôm qua chết, trước kia phán đoán không có khả năng vẫn luôn áp dụng. Nàng gật đầu, ta hiểu được. Tây đại đạo thực đoản, cố tự mã lực toàn bộ khai hỏa, năm sáu phút liền từ đầu chạy đến đuôi, sau đó liền sử thượng mặt thế trước di lưu hoang bại quốc lộ, tốc độ thả chậm xuống dưới. Trên đường có thể nhìn đến rất nhiều người sống sót, lái xe nhiều, đi bộ cũng không ít, đều vội vàng đi tới, ở một đám chỗ rẽ phân tán khai, hoặc là trực tiếp chui vào buồn bực cây rừng bên trong. Biên trưởng Hy lấy ra một phần mạ thế trước mới nhất bản đồ, ngón tay ở mặt trên di động tới, chúng ta dọc theo vùng ngoại thành đại đạo đi thôi, vòng khai trương khu cùng dân cư dày đặt chỗ, như vậy lộ trình tuy rằng trường một chút, nhưng tăng thi sẽ tương đối thiếu. Nàng đánh giá Nếu là không có quá nhiều chướng ngại nói, tới hồng Nhật bán sỉ thị trường yêu cầu một giờ thời gian, có thiếu không nhiều, nhưng ra cửa bên ngoài liền cố ý ngoại. Thời gian này nhất định sẽ sau này kéo, hiện tại là 7 giờ rưỡi, liền tính trên đường tiêu tốn hai cái giờ, thời gian vẫn là tương đối đầy đủ. Giống Đại Sơn như vậy chuẩn bị đi bộ, thật không biết bọn họ buổi tối muốn ở nơi nào qua đêm. Biên trường Hy lắc đầu, cố tự nhìn kêu bản đồ liếc mắt một cái, chúng ta không đường vòng. trực tiếp duyên thân cây tuyến đi. Ai? Chính là như vậy muốn xuyên qua thành thị. Không cần. Con đường nơi trốn cái hố, nhưng cố tự khai đến tương đương vững vàng, liền không thể tránh khỏi phập phồng cũng là như cano giống nhau hòa thuận mà qua, dễ dàng thông rong, tuyệt không sẽ có cái loại này mánh liệt sóc này chấn động. Nhìn nhìn lại mặt khác xe điên đến khổ ha ha, hành khách toán giận mấy ngày liền, liền không thể không thừa nhận ngồi cố tự xe là một loại hưởng thụ. Hắn một tay trưởng tay lái, một tay kia tay trên bản đồ thượng điểm điểm, ở nội thành trước thượng đan sen. Hướng bắc đi 2 km, thượng cửu Giang Sơn phàn Sơn quốc lộ, Hạ Sơn chính là Hồng Nhật bán sỉ, cộng lại nửa giờ xe trình. Nơi này còn có quốc lộ đèo. Ân, mặt thế trước là huấn luyện đua xe tay cùng đua xe cạnh kỹ nơi, giống nhau không đối ngoại mở ra, biết đến người tương đối thiếu. Biên trưởng Hy suy nghĩ Hạ nói, nếu là cùng đua xe có quan hệ, Hẳn là không hảo khai đi, hơn nữa trên núi, thực vật biến dị sẽ là cái chướng ngại vật đi. Cố tự vòng qua một cái hố sâu, tay lái thẳng đánh, khỏi thượng một con đường khác, hai bên cây cối trở nên tươi tốt lên. Đông nhiên một đầu tang thi không biết từ nơi nào toát ra tới, một đầu chắt hướng xe đầu, cố tự trong mắt dùng mình, lập tức chuyển xe, Tang thi bởi vì trước phát mau té ngã khi lại đột nhiên đụng phải đi lên. biên trưởng hy bị này đột nhiên tới va chạm làm cho thiếu chút nữa trước pháp cố tự một tay đẻ nặng nàng đầu vai nói căn cứ làm quy hoạch thời điểm sẽ từ không trung nhìn xuống đại địa để đối toàn cục có càng trực quan rõ ràng hiểu biết ta cũng đăng quá hai lần cơ quan sát quá cựu giang sơn nơi đó thực vật còn tính thành thật cũng không có hơi thở nguy hiểm nói trở về ngươi này xe tính năng không tồi Kỳ thật ngày hôm qua ban đêm hắn cũng giá đài chiến cơ đi cựu giang trên núi không thị sắc quá, xác định không có cường đại nguy hiểm đồ vật. Biên trường Hy vội vội ngồi xong, có điểm hổ thẹn, điểm này trình độ liền ngồi không xong, chính mình khi nào như vậy vô dụng. Dương mắt nhìn xem kia đầu trực tiếp bay ra lộ ngoại, đâm hỏng rồi nửa cái đầu tăng thi, một khi đã như vậy, vậy nghe ngươi. Cố tự một đường chạy như bay, đặc biệt là khai thượng thành thị tuyến đường chính lúc sau, con đường bình thản. Xe đi được ổn, cho dù chướng ngại vật trên đường khắp nơi hắn cũng tả sông hữu đột không chút nào dừng lại, giống như liền không có cái gì có thể trở ngại hắn. Biên trường hy âm thầm kinh hãi, ngẫu nhiên thông đạo hẹp đến chỉ còn một chút, thay đổi người bình thường khẳng định muốn trước xuống xe thực địa đánh giá hạ có thể hay không thông qua, bao gồm nàng cũng không có nam chắc, cố tự lại giống như liếc mắt một cái có thể tính toán ra tới, trước đó điều chỉnh đường nhỏ phương hướng, sau đó nhất cử thông qua. danh xứng với thật là cọ quá khứ ngẫu nhiên con đường xác thật là phá hỏng hắn cũng có thể lập tức tìm được thay thế lộ biên trưởng hy tò mò sau một lúc lâu hỏi hắn vì cái gì giống như phi thường quen thuộc nơi này giao thông tình huống hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời nghiên cứu quá bản đồ biên trưởng hy liền nhìn nhìn chính mình trong tay bản đồ chứ không nói có hay không kỹ càng tỉ mỉ đến đường phố cho dù có lại sao có thể nhớ rõ toàn trong thành thị tang thi nhiều cho dù chỉ là bên ngoài duyên cũng nơi trốn có thể thấy được du đãng tang thi những cái đó không có mắt tang thi cùng rồi bỏ thấy thị tựa mà lấp kín tới cố tự xác định này đài tô dô ta động lực cường đại xác ngoài kiên cố lúc sau mỗi khi đầu tiên là xu tránh tránh không được trực tiếp khai đông như vậy sinh mạnh dũng cảm chỗ tốt chính là ngắn ngủn mười mấy phút liền đến đạt cửu giang chân núi khai thượng quốc lộ đèo cố tự thấy biên trường hy sắc mặt trắng bệnh Liền tự giác tỉnh nộ mà nói, những cái đó cấp thấp tăng thi, cần thiết không thể cho chúng nó vây đổ cơ hội, nếu là cảm thấy vất vả, chúng ta đường về liền không đi con đường này. Biên trường hy thở hổn hển khẩu khí, nho nhỏ mà chừng hắn một cái, này nơi nào là lai xe, này quả thực là liều mạng, so từ giang thành cái kia nhạc mùa siêu thị chạy ra tới dọc theo đường đi còn muốn khủng bố. Nhưng vừa thấy xe hư hao trình độ, nàng liền phát hiện còn muốn nhẹ một ít, hảo đi. Tăng phúc không chỉ là hắn đâm xe khí thế, còn có kỹ thuật. Nàng quay đầu xe ngoài cửa sổ cảnh sắc, Mãn sơn mênh mang xanh thảm, hình thù kỳ quái thực vật không phải không có, nhưng nàng xác thật cũng cảm thụ không đến uy hiếp hơi thở. Chính là đường núi hiểm trở chút, không chỉ có đầu tiếu, chuyển biến chỗ còn đặc biệt hiểm yếu, cố tự khí định thần nhàn, khai đến không nhanh không chậm. Chờ xe bò đến cao điểm. Biên trưởng Hy bỗng nhiên thấy được phía dưới ngang dọc đan sen đại địa thượng có một cái xe lớn đội đang ở đi tới. Nàng vốn dĩ cho rằng lại là nơi nào tới người sống sót, nhưng nhìn kỹ, lại là quân tư trình tể, hơn nữa đi tới phương hướng. Nàng sứng sốt, những người đó cũng phải đi bán xỉ trung tâm. Cố tự gật đầu, đó là tô thành căn cứ quân đội. Nghe nói là lâm thời quyết định tiến quân hùng nhật, nhưng nhất định phải được, chúng ta nếu phải có sở thu hoạch, cần thiết đuổi ở bọn họ phía trước biên trưởng hy liền biết hắn vì cái gì muốn đi tắt chúng ta đây muốn chạy nhanh nói hoa xuống xe cửa sổ như hổ dình mồi mả trừng mắt bên ngoài tuy thời chuẩn bị đối phó những cái đó ven đường nghiêng lệ số một cố tự khoe miệng hơi hơi mỉm cười đề cao tốc độ xe cuối cùng bọn họ cũng không phải hôm nay trước hết đến hồng nhật bán xỉ trung tâm người tojo ta xử quá một cái lộ bán xỉ thị trường đã xa xa đang nhìn Đồng nhiên hai người đều là gương mặt khẽ nhúc nhích, trong miệng một lời nói, có người. Cố tự thả chậm tốc độ xe, biên trường Hy cũng đem một khẩu súng lục nắm ở trong tay, lặng lặng mà ngồi ở cửa sổ xe mặt sau, quải qua một cái phố. Phía trước hai đám người mã rằng co đường cái cảnh tượng ánh vào mi mắt. Một đội người thuần một sắc hán tử, trên người trang phục, trên tay vũ khí đều rất có cấp bậc, ánh mắt sắc bén một thân sắc khí, vừa thấy chính là rất có địa vị, mà bên kia người. Cố tự cùng biên trưởng hy phần lớn nhận thức, cư nhiên biên khoáng trư vân hoa đáng người. Các ngươi nói đây là các ngươi địa bàn, vậy lấy ra chứng cứ tới, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Đúng vậy, này khối địa chủ nhân, bên trong tang thi đều là ngươi người hầu đi, làm chúng nó ra tới cấp chúng ta thỉnh cái ăn. Thôi đi, khu vực phân chia, nơi này ly các ngươi căn cứ gần chính là của các ngươi. Vậy ngươi như thế nào không ở nơi này ăn ra? Đây là biên khoang trư vân hoa phía sau người ở xả giọng nói. Bên kia văn nhã nhiều, một đám sắc mặt âm lãnh không nói một lời, không khí ngưng trọng đến sơn giống nhau. Chứng cứ. Hồng Nhật bán xỉ vốn chính là gia tộc bọn ta ở quản lý hoạt động, cũng là chúng ta một trọng một trọng rửa sạch rất bên ngoài tăng thi. Bên kia một cái dẫn đầu dường như lạnh lùng nam tử nói, mắt thấy liền phải thu hoạch, các ngươi gần nhất liền phải đoạn. Không cảm thấy quá vô sỉ. Đúng vậy. Các ngươi mau cút. Chọc nóng nảy lão tử, quả ngươi có phải hay không tô thành căn cứ người, chúng ta làm theo không khách khí. Lao hổ không phát huy, các ngươi khi ta kiểu thị căn cứ người là túm bao. Mọi người cũng là sôi nổi phụ họa Biên trưởng Hy liền biết những người này là kiểu thị căn cứ người. Tô trong thành mặt thế trước lưu cảm tương đối nhẹ. Lại bởi vì là kinh tế văn hóa quân sự lại thành, mặt thế lúc sau liền tiến vào nhiều rời đi gần như không có. Quân đội ở quân khu cơ sở thượng xây dựng vài tòa căn cứ, bị gọi chung vì tô thành căn cứ, cái khác có chút người rất có năng lượng, liền tự hành đoàn kết tổ chức lên, lộng vài cái tiểu căn cứ. Tiểu thị căn cứ xem như bên trong nhất cường đại, bởi vì nó bao hàm một bộ phận hành chính công tác giả, hấp thu tô thành gần hai vạn cảnh sát lực lượng, hơn nữa tiểu thị gia tộc cái này nhà nghèo thế gia nội tình thâm hậu, chính là đem căn cứ xây dựng giống mô giống dạng. 20 vạn người căn cứ cơ hồ chỉ là tô thành căn cứ một cái số lẻ, nhưng bầu không khí hảo đói bụng không biết nhiều ít, ít nhất cho nhau kéo cẳng cho nhau đấu pháp sự là rất ít phát sinh. Luận chỉnh thể thực lực, kiểu thị căn cứ cùng tô thành căn cứ tuyệt đối là gạo cùng Minh Châu so đối, nhưng lấy người đều lực lượng tới tính, tiểu thị căn cứ liền lợi hại, bên trong lưu nhân một đống, tiến thủ tiến tới người mười cái bên trong ít nói cái, chính cống là cái tinh anh căn cứ. Căn cứ này còn có một chút, này đây kiểu thị ở vùng ngoại thành xí nghiệp vì trung tâm phúc tràn ra đi kiến tạo mà thành, hồng Nhật bán xỉ thị trường cũng không sai biệt lắm ở cùng cái phương vị biên giao, cứ như vậy hai người liền dựa thật sự gần. ts Càng tạo vũ cung cung lộ đào hoa phiến. Thân ngươi lại tiêu pha lạc. Càng tạo mộng ảo nhiều não hà một chương phấn hồng phiếu. Ý nghĩ không thuận, không dám xuống chút nữa viết, hôm nay chỉ nghẹn như vậy một trường Quả nhiên một chậm trễ đầu góc liền mắc kẹt, đại gia ngày mai thấy. thuận tiện nhắc tới, hôm nay đi trang đầu hoảng, phát hiện khởi động lại bịa mặt còn treo ở nơi đó, hoảng sợ. Sau lại mới biết được điểm nương muốn sửa bản lạc, đại khái liền vào ngày mai, có chút đề cử vị sẽ không rớt, bị một ít tân thay thế được. Tiêm đại khái là tân nhân tân tắc cái này đẩy cuối cùng hai bộ tác phẩm chi nhất, nhiều treo một ngày, chiếm tiện nghi là o, n nờ, o ha ha. Trưng 148 sơ tiến, thang thi roi nước, canh một. Tô ta lẳng lặng mà ngừng ở chỗ ngặt, rác rưỡi tung bay dưới chỉ thấy đoạn bích tàn viên đầy đất dáng vẻ ra nua, xa gần đều là hình người cốt hài di tích, có thể tưởng tượng nơi này phát sinh quá cỡ nào thảm thiết chuyện xưa. Biên trưởng Hy chiều hai bên rằng co phương hướng nhìn, phát hiện kia hai phái nhân số đều không nhỏ, mỗi người hỏa khí tăng vọt, rất có một lời không hợp trước đấu võ bộ dáng. Chư vân hoa bên kia không chỉ có có chính hắn nhân mã, biên khoáng một cái thường quy tiểu đội, còn có một ít những người khác, dù sao đều là tô thành căn cứ người. Nàng không nghĩ ra, những người này hiện tại liền ở chỗ này, nhất định là rất sớm liền xuất phát, cái này có thể lý giải, nhưng vì cái gì sẽ vừa lúc tụ ở bên nhau, vật liệu thép nhiệm vụ treo lâu như vậy mệt người hỏi thăm, thuyết minh bên này hẳn là không có bao nhiêu người tới, nghĩ lại mặt sau sắp tới nhân mã. Nàng có loại không thể nói tới kỳ quái. Cố tự nhìn phía trước nhẹ giọng giải thích, vật liệu thép nhiệm vụ ngày hôm qua buổi chiều đột nhiên thủ lao bạo trướng. Gì? Biên trường Hy là buổi sáng tiếp nhiệm vụ, lúc ấy thủ lao con số còn rất khó xem, nàng tiếp nhiệm vụ này còn bị ở làm thủ tục mỹ nữ công tác giả xem thường một đốn. Vì cái gì? Tiêu thị căn cứ dự tính ở hôm nay đối hồng Nhật bán sỉ khởi xướng tổng tiến công. Một câu, biên trường Hy minh bạch. Hồng Nhật bán sỉ liền ở kiểu thị căn cứ cửa nhà, nơi này vật tư phong phú bọn họ đương nhiên sớm đã đem cục thịt mỡ này coi là mình có, nhưng đây cũng là khối ngành thịt, nhìn xem chung quanh thê bại cảnh tượng liền biết bao nhiêu người có đi mà không có về, gần nhất thời cơ đại khái thành thủ, hoặc là liền như cái kia lạnh lùng dẫn đầu nói, bọn họ chăm cây ngàn đắng mà rửa sạch quanh thân, liền chuẩn bị hái thành quả thắng lợi, ai biết tin tức tiết lộ đến tô thành căn cứ. Tô Thành căn cứ đương nhiên sẽ không ngồi xem thứ tốt vào người khác túi, vì thế vội vàng cổ vũ mọi người đến nơi đây tới chạy nhiệm vụ. Chính mình theo sau áp trận, kia chi sắp tới tinh binh cường tướng, chính là muốn tới phân một ly canh. Vì cái gì muốn cho người thường lại đây, đại khái quân đội có thể lộng tới cái vì chính mình căn cứ ba canh chống lưng tên tuổi, có vẻ xuất sư nổi danh. Chính là nói ta mơ hồ mà chạy nước đủ. là nước đục vẫn là may mắn chuyến xe cuối cô tự từ dây thanh cởi, liền phải xem ngươi như thế nào lựa chọn biên trưởng hy trước mắt sáng ngời đúng vậy hôm nay qua đi hồng nhật bán xỉ không phải bị dọn không chính là bị hai cái căn cứ chia cắt phân biệt khống chế lên nàng đừng nghĩ lại từ giữa vứt đến chỗ tốt nhưng hiện tại cái này điểm tuy nói tạp đến thật chặt nhưng chưa chắc không thể đục nước béo cỏ nếu là hôm nay tới chính là nàng một người nàng khả năng còn muốn ước lượng ước lượng Nhưng có cố tự, việc này tính khả thi liền đại đại đề cao. Suy nghĩ cẩn thận, nàng không khỏi nhạc nở hoa, nhưng người chiều cố tự cười định, cố đội trường, ta gần nhất nghèo thật sự đâu, nếu không chúng ta làm một phiếu. Chia đôi thành. Nàng vươn căng đến thẳng tóc bàn tay. Trong lòng ngực sữa bỏ cũng một lăn long lóc xoay người ngồi dậy, nâng lên hữu chân trước cũng đem thịt chảo mở ra trước rôi. Hai đôi đen bóng đôi mắt trừng mắt chính mình. Cố tự phì cười rất nhiều tâm tình rất là phi dương, cũng không nói lời nào, xoay người đẩy ra cửa xe. Biên trường Hy cũng cười mở ra phía chính mình môn. Lặng yên không một tiếng động ngầm xe, đem xe thu hồi tới, hai người cho nhau tới gần, lại nhìn nhìn phía trước tình huống. Cố tự xe đình đến ẩn nấp, chỉ có chính mình thấy được đối phương, đối phương tranh chấp đến chính vui mừng, tự nhiên không có phát hiện bên này. Lại có một cái, hai người muốn thực lực có thực lực. Đối dị năng lĩnh ngộ lại xa cao hơn thường nhân, chỉ cần có tâm, cho dù cách xa nhau rất gần người khác cũng rất khó phát hiện bọn họ hơi thở. Biên trường Hy đứng ở cố tự bên người, nếu không phải hắn còn có mơ hồ hô hấp. Hơi mỏng vật liệu may mặc hạ lộ ra nhàn nhạt nhiệt độ, nhắm mắt lại thậm chí không cảm giác được hắn đứng ở chỗ này, hơi thở thu liệm đến thật tốt quá. Nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo, cố tự người này nói hắn bản lĩnh thật là bản lĩnh đến không được. thức tỉnh dị năng hơn 3 tháng. Đã vận dụng thật sự có hòa hậu, hình như là sinh ra có được năng lực giống nhau, hơn nữa nhẹ nhàng bâng cơ liền đến tâm giai, cái này làm cho chính mình, cái này còn ở nhị dai đau khổ dễ rùa trọng sinh giả sao mà chịu nổi. Cố tự đánh cái thủ thế, hai người liền chiều một cái khác phương hướng vòng khai, hoang bại đường cái, đường phố, hẻm nhỏ, con đường ngang dọc đan xen lại chất đầy chướng ngại vật. thâm nhập nghiên cứu quá bản đồ cố tự mang theo biên trường hy quanh co lòng vòng thực mau tiếp cận bán xỉ thị trường kia khối khu vực tiêu thị căn cứ người chưa nói dối bên ngoài đích xác bị bọn họ thỉnh qua nhưng càng tới gần trung tâm mảnh đất tang thi thân ảnh càng nhiều nơi trốn có thể thấy được đánh nhau dị năng cùng tiếng súng đan sen tang thi cuồng bạo giống dợ nhân loại thê lương đau gào đi đến nào nơi nào huyết lưu khắp nơi đảo tang thi cùng nhân loại mới mẹ thi thể tràn đầy gây mùi huyết tinh cùng mùi hôi thối cố Tử cùng biên trường hy nhìn nhau tiêu thị căn cứ người căn bản còn không có khống chế trường hợp a mau tô thành căn cứ những cái đó vương bắt đản một tới trang nhiều ít hóa Lao đại chịu đựng không nổi nếu không trước tiên lui đi cùng những người đó cũng có nói phía trước truyền đến gầm rú mà bên này biên trường hy trước mắt giao lộ đột nhiên một người bị đánh bay lại đây một cái cột nước cùng rắn nước giống nhau truy lại đây cuốn lấy cổ hắn, người này cũng coi như kiên cường, hét lớn một tiếng, một tay nắm lấy thực chất của nước, một tay đi kéo bên hông liệu đạn bảo hiểm. Cố tự ngón tay bắn ra, một quả tiểu hỏa tinh đập tại đây nhân thủ trên cổ tay, ngăn trở hắn tự sát, đồng thời một cái hỏa liền khóa trụ kia của nước, nháy mắt đem này bốc hơi thành hơi nước, còn thừa cột nước chấn kinh muốn chạy trốn đi, cố tự ngược hướng cuốn lên, ngay sau đó người cũng lóe đi ra ngoài. Biên Trường hy lập tức đi vào người nọ bên người, đây là cái 30 tới tuổi đại hán, dáng người cường tráng dũng mãnh, lúc này nửa bên mặt bị hoàn toàn chịu lạ, một con mắt cũng lạ, một khác chỉ tràn ngập máu tươi, hơn nữa cái mũi trong miệng tất cả đều là huyết, trên người còn có bao nhiêu chỗ quất dấu vết, có thể nói mình đầy thương tích. Dù cho Biên Trường hy chợt vừa thấy đều có chút khiếp sợ, vội vàng đem tay tiểu Tâm Đáp ở hắn bị thương mặt biên, năng lượng truyền tống qua đi. trong suốt lục quang tức khắc đem người này đầu bao phủ trụ sau đó xuống phía dưới lan tràn nàng vừa lên tay liền đại khái biết người này nhìn thương thế thảm trọng nhưng bản nhân là cái chuẩn tâm dai thực lực phi thường không tồi hiện tại cứu đến kịp thời liền không có sinh mệnh nguy hiểm nàng nhìn phía cố tự lúc này hắn chính diện đối với một đầu tăng thi kia tăng thi là cái thủy hệ đứng ở mấy chiếc phế xe mặt sau trong miệng phát ra từng điều mềm dẻo lại cứng rắn có nước nói là có nước Đã có thể tính roi nước, giống như từng điều roi giống nhau, cực nhanh lại tàn nhẫn mà ở không trung đánh trả, nếu như bị chịu chung tuyệt đối là một cái bị chịu phi kết cục, như cái này người bị thương giống nhau. Bởi vì roi nước cực dài thả linh hoạt, vẫn là vài điều cùng nhau tiến công, cho nên rất khó su tránh, trừ phi đẩy ra này công kích phạm vi, nhưng biên trường hy phát hiện có hai điều thủy biên chuyên môn phong tỏa trụ cố tự đường lui, ở không trung quỷ dị giao triền như hổ rình ngồi tựa hồ liền chờ hắn lui về phía sau. Biên trưởng hy mày ngưng trọng mà khóa lên, này tang thi khống chế dị năng tiêu chuẩn hảo cao, lại xem tang thi ngoại hình, là một cái áo rách quần manh, nhưng cơ bắp làn ra hư thối trình độ thực nhẹ tang thi, nàng thầm nghĩ quả nhiên, đây là một cái có cực đại tiến hóa tiềm năng tang thi, nói cách khác, đây là một cao thủ. Nàng lại coi trường tự, cố tự đầu tiên là bị động mà né tránh vài cái, sau đó giống như liền sở thấu quy luật, Đôi tay thể động, bốn năm điều hỏa liên cùng nở hoa giống nhau từ trong tay hắn xoay quanh người nở, một cái đối một cái mà chống lại roi nước tiến công. Nước lửa tương nộ, ấn cổ đại âm dương ngũ hành nói, thủy có thể khắc hỏa, nhưng tiếp theo câu là hỏa nhiều thủy làm. Trước mắt đó là như thế, cố tự hỏa luyện đối tiếp nước tiên, trong dây lát ngọn lửa đại thịnh, đem roi nước bao gồm lên, chỉ nghe được thứ lạp lạp vài tiếng, không trung liền đẳng khởi quần quận hơi nước. cố tự hỏa luyện thuận thế thẳng bức đến tang thi trước mặt cơ hồ không có cho nó bất luận cái gì phản ứng thời gian liền đem nó lôi cuốn lên nháy mắt hình thành một cái cực đại hỏa cầu tang thi ở hỏa trung phẫn nộ giấy ruộng bất đắc di thân thể bị cố tự khóa trụ nó chỉ có thể phát ra vô số roi nước nhưng gần ra tới hơn hai thước đã bị cố tự thiêu đến sạch sẽ cuối cùng tang thi chỉ có thể phun ra điểm nước hoa phát ra một tiếng không cam lòng giống giận ẩm ẩm ngã xuống đất Cố tự cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, sau đó đi nhanh hướng biên trường Hy chạy tới, nửa ngồi sổn xuống, như thế nào? Không chết được, nhưng một chốc một lát cũng tỉnh không tới. Biên trường Hy đôi mắt tỏa sáng mà coi chừng tự liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía trên mặt đất đã ở một hệ năng lượng cứu trị hạ không hề đau hô, mà là hôn mê quá khứ người, nhưng hắn mất máu quá nhiều yêu cầu chạy nhanh bổ dịch, cái này ta liền không có cách, chúng ta muốn bắt hắn làm sao bây giờ? đem hắn đặt ở nơi này phòng chừng một giây liền sẽ bị mỗi chỉ tang thi gặm đến cha cũng không dư thừa nhưng mang lên hắn nói bọn họ hai người lại không có phương tiện cũng cho chính mình thêm một phần không nhỏ nguy cơ cùng phiền thoái rốt cuộc tại đây tang thi địa bản thượng tuy là cố tử cũng không dám thiếu cảnh giác trên lưng người này chính hắn đảo không có gì nhưng một khi phát sinh tình huống khả năng liền không có biện pháp nhìn trung biên trường hy đây là không thể cho phép cứu người có thể Cũng nên, nhưng tuyệt đối không thể lấy chính mình đồng đội nguy hiểm làm đại giới. Cố tự hơi suy tư, đem hắn còn cho bọn hắn người một nhà đi. Hắn hỏi qua biên trường hy, đem người tay chân nhẹ nhàng mà bối ở trên lưng, sữa bò đông nhiên khẽ gọi một tiếng, sau đó nhảy đi ra ngoài, lại trở về trong miệng hàm thứ gì. Biên trường hy cười, không lưng làm nó phun ở chính mình trên tay, đó là một quả tinh hoạch, tam giai lam hoạch, là kia thủy hệ tang thi ra. Sữa bò ngao ngao kêu, vây quanh biên trường hy chân thịt, biên trường hy sờ sờ nó, thật ngoan, trở về cho ngươi thêm cơm. Ở tới căn cứ trên đường biên trưởng hy chính là thực điên cuồng mà thu thập tinh hạch, có đôi khi cố bất quá tới, liền sẽ kêu sữa bò đi đảo tinh hạch, gia hỏa này cũng thông minh, dạy dỗ quá hai lần hiện tại đã là đảo hạch thần tốc, thịt lót dò ra lợi chảo, hung hăng một lây xong việc, tuyệt đối sẽ không giống lúc ban đầu như vậy bắn đến một thân. Bất quá đều đã mau nửa tháng không co săn thú, nó cũng không quên nghề cũ, cái này làm cho biên trường Hy phi thường cao hứng. Cố tự bất đắc dĩ lắc đầu, xem xét mắt vui vẻ lại làm lũng sữa bò, lớn nhỏ tham tiền, đi nhanh đi, tiếng người là từ trước mặt tới, chúng ta đi tìm đi. Đương nhiên, là không thể hiện thân tìm, bọn họ chính là tới đục nước béo cỏ, tự nhiên không thể bại lộ chính mình. Biên trường Hy gật đầu, đem tinh hoạch thu hồi tới. Sữa bỏ dơ chân đầu tàu gương mẫu mà trước mặt chạm canh gắt đi, hai người bước nhanh theo ở phía sau. T.S. Cảm tạo một chương phấn hương phiếu. Cảm tạo một chương phấn hương phiếu. Đã muộn đã muộn, canh hai ở mã. Chương 149 tâm sự, cố tự thay đổi, canh hai. Một đám lấy người thanh niên là chủ lực, trung niên cùng thiếu niên vì phụ người bị một đoàn tang thi vây quanh ở trung gian. Bọn họ thu không ít vật tư. Người cũng ngăn cản không được càng ngày càng nhiều tăng thi, chuẩn bị trước tiên lui đi ra ngoài, cùng tô thành người hảo hảo nói chuyện phán, sau đó hai bên hợp tác cùng nhau đem bán xỉ thị trường bắt lấy. Ai biết vừa mới lui lại, lại phát hiện đi không được, chính mình những người này bị tang thi vây quanh. Đối mặt hung mãnh đáng sợ số lượng đông đảo tăng thi, bọn họ trong lòng dâng lên cực đại sợ hãi, ở trong thành thị, bị tang thi vây quanh tuyệt đối là đáng sợ nhất sự, nơi này tuy rằng không phải thành thị. Tang thi không phải quá nhiều, nhưng cũng như cũ rất nhiều, ai kêu phía trước khiêng hàng ngu xuẩn quá nhiều, một đám chạy tới chịu chết, kết quả vật tư không lấy đi, ngược lại bị tang thi biến thành đồng loại. Hồng Nhật bán sỉ thị trường tang thi có rất lớn một bộ phận chính là như vậy tới, căn bản là càng sắt càng nhiều. Tiêu thị căn cứ đối ra môn khẩu này khối màu mỡ lại khó gặm xương sần nhất định phải được, rốt cuộc tô thành nhiều như vậy căn cứ, từng người có từng người lãnh địa, có chính mình phóng xa vòng. giống nhau sẽ chỉ ở chính mình ảnh hưởng trong phạm vi hoạt động nhất gọi người kiên kỵ tô thành căn cứ tuy rằng khổng lồ cường thế nhưng cũng không đến mức ỉ mạnh thiết yếu bằng không quân nhân thể diện sẽ bị bại quang nhưng khoảng thời gian trước tiểu thị căn cứ được đến biến mất nói tô thành căn cứ đến cậy nhờ giả thật sự quá nhiều mỗi ngày tiến hành lớn nhỏ hình công trình nhiều như lông châu bọn họ đã bê tông cốt thép đã thiếu đến một cái nông nỗi phạm vi vài dặm nói vật liệu thép Chỉ có Hồng Nhật bán xỉ thị trường vật liệu thép bán xỉ trung tâm, Tô Thành căn cứ nếu là muốn lại đây lấy vật liệu thép, có chỗ nào có chỉ cần lấy vật liệu thép, phong cái khắc càng quan trọng vật tư không cần đạo lý. Cho nên Kiều thị căn cứ khẩn trương, kích động, phẫn nộ rồi, đầu góc nhóm tụ tập tới mở họp, thương định mấy cái kế hoạch, sau đó liền ở quanh thân chậm rãi đẩy mạnh. Ai biết ngày hôm qua được đến tin tức nói Tô Thành chờ không kịp, ít ngày nữa liền phải phát động. Bọn họ mới vội vội hoang mang rối loạn mà có hôm nay tổng tiến công hành động. Vốn dĩ cái này hành động còn muốn lại ấp thủ chuẩn bị mấy ngày. Ai biết chính là như vậy vẫn là không phòng trụ tô thành căn cứ, bọn họ cư nhiên cũng hôm nay trụ đại đội nhân mã tới. Kia chính là quân đội A, võ trang phương diện, vũ lực phương diện, kỷ luật phương diện, hậu cần phương diện, căn bản không phải bọn họ này đó đã từng bình dân cùng cảnh sát có thể bằng được. Bọn họ phái người lấp kín đối phương. Bên này chuẩn bị tới nhất chiêu rút thủy dưới đáy nồi, lộng đi sở hữu vật tư, xem tô thành căn cứ người đến lúc đó sẽ có bao nhiêu sắc mặt dễ nhìn. Đáng tiếc, bọn họ thật sự đánh giá cao chính mình cũng xem nhẹ bán xỉ thị trường nguy hiểm trình độ. Vật tư không lộng tới nhiều ít, tử thương lại tương đương thảm trọng, xuất động đội ngũ đã chết mò đến một nửa. Dẫn đầu kiều đi sắc mặt xanh mét, trên lưng cùng trên tay đã vết máu đồng địa, vạn hạnh đây là bị tang thi dị năng đánh. nếu như bị tàng thi trực tiếp chảo hắn lúc này đã nuốt hận dị năng tiêu hao tinh thần độ cao căng chặt cùng với trên người đau nhức làm hắn trước mắt từng trận bạch quang bất đắc di trong đội ngũ hai cái một hệ phía trước chạy trốn chậm bị tàng thi một phen xé đó là hắn huấn luyện bồi dưỡng ba tháng một hệ a mặt thế trước đều là hắn tâm phúc lập tức đều thiệt hại quả thực là ở hắn trong lòng xẻo thịt trong đội ngũ không gian hệ có ba cái một nữ nhị nam đều bị vây quanh ở trung gian, tiểu y quay đầu lại quét bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt cất dấu kinh thiên sắc khí, người xem kinh hồn táng đảm. Nếu không phải này ba cái phế vật ở vật tư trước lưu luyến không đi, đi rồi lại dây dưa dây cả sợ đầu sợ đuôi, bọn họ lại há có thể sai thất cơ hội tốt, làm cho hiện tại bị đổ ở chỗ này. Nhưng hiện tại bọn họ còn cần thiết bảo hộ này những phế vật, bởi vì bọn họ vừa chết, trong không gian vật tư cũng liền vĩnh viễn đều lấy không ra. kia lần này hành động liền tính thất bại đến không thể lại thất bại. hắn mang ra tới phần lớn là dòng chính nhân mã đã chết nhiều như vậy, lại không mang theo vật tư trở về. lao ra tử chỉ sợ cũng khiêng không được, đến lúc đó nhà bọn họ, những người đó nhất định đã sớm dự đoán được là cái này hậu quả mới không ngừng suối rủ, bọn họ ước gì bọn họ kiểu ra diện môn, hảo tự mình cầm quyền đâu? một đám lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa hỗn đảng, hắn khẽ cắn môi, hỏi bên người người. Đại thiếu đâu? Vừa mới nói ra đi xem tình huống. Còn không có trở về. Đáng chết. Tiêu Bi chừng mắt trước Tăng Thi, đang muốn hạ lệnh công kích, Tăng Thi lại rốt cuộc kìm nén không được, rôi trường nóng vớt, mở ra buồn máu mồm to nhào tới. Nếu là Kiều Bi mệnh lệnh sớm một khắc nói ra cũng hảo, nhưng hắn chỉ lo phẫn nộ, không có ở đệ nhất thời khắc quyết đoán, này liền dẫn tới sĩ khí còn không có phồng lên, vết thương trồng chất tinh bị lực tấn mọi người bị tang Thi như vậy một phát. tức khác hoảng sợ, đội hình trong khoảng thời gian ngăn có chút loạn. Đứng vững, á lập tức có người gặp nạn. Mắt thấy đoàn đội phải bị hướng hội, tiếu y lòng nóng như lửa đốt, trong tay băng thứ không muốn sống tựa mà ra bên ngoài ném. Một mặt hô to, chiến đấu còn có một đường sinh cơ, chạy thoát nhất định phải chết, đại gia không cần hoảng. Lời còn chưa dứt, một đầu dựa đến gần nhất tăng thi đầu phanh giống như dưa hấu giống nhau vỡ vụn. Mọi người đều sửng sốt sửng sốt, Là ai lợi hại như vậy? Này tang thi đầu chính là so sắt thép còn sắt thép, đặc biệt quỷ dị chính là, dư lại tới xoang đầu hài quốc chung còn búp lên từng đợt từng đợt thuốc lá sợi, bên trong hiển nhiên là cháy đen dấu vết. Đại gia khiếp sợ đồng thời, đệ nhị đầu tang thi cũng bị bạo đầu. Sau đó là đệ tam đầu, đệ tứ đầu, một đầu tiếp theo một đầu, phanh phanh phanh, như là tử thần kèn, như là địa ngục kêu gọi, tang thi liền như vậy không hề sức phản kháng mà ngã xuống. Có một đầu ở khái đến mà thời điểm, trực tiếp đem trong đầu tinh hạch chấn ra tới. Có người cả người run run, có người, có người tới cứu chúng ta, là đại thiếu sao. Tiêu bi bị lập tức đánh thức, hét lớn một tiếng, mau, không cần bỏ lỡ cơ hội, chúng ta cùng nhau đem này quái vật đánh chết. Hắn trong lòng sóng to gió lớn giống nhau, không phải đại ca, một là hắn không có cường đại như vậy vũ khí. Bọn họ kiều thị căn cứ chỉ sợ đều lấy không ra mấy cái có thể nổ tung lập tức tăng thi đầu thương. Nhị là này viên đạn quý đạo, rõ ràng đến từ cùng đỉnh đầu, lấy đại ca kia chỉ biết đấu đá lung tung du mục đầu sẽ bỏ cao xạ kích tiềm hộ. huống chi, đối phương quang xạ kích, không có kêu gọi triệu ứng, này thuyết minh đối phương chỉ sợ không phải người quen, hoặc là không thể lộ diện. Cuối cùng một chút, giống như không ngừng viên đạn đơn giản như vậy, hẳn là ẩn chứa nào đó năng lượng viên đạn. Hơn nữa này thường pháp cũng quá chuẩn. liền lấy trước mắt tới nói, đã sinh ra một chút trí tuệ tang thi phát hiện bị người đương điêm ngắm, lập tức di động lên, đánh nhau chung cũng là động cái không ngừng, còn là không ngừng có tang thi bị bạo đầu ngã xuống, một giây một cái, như là tinh vi tính toàn quá. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, đại lâu thượng cái gì đều không có, căn bản nhìn không tới người ở đâu. Một tòa sáu tầng đại lâu thượng, biên trưởng hy ngồi sổm sân thượng, Nhìn kêu đã là nhỏ mạnh hết đà băng hệ dẫn đầu người, âm thầm lắc đầu, lời nói kêu đến đảo lừa tiếng, đáng tiếc không có thực chất sách lược. Lại chưa từng nhanh chóng quyết định, đại địa trước mặt hắn cư nhiên còn có tâm tư quay đầu lại trứng mắt người khác. Nàng nhận ra tới, đây là kiểu thị căn cứ nhị thiếu, cũng là kiểu gia nhị công tử, ở kiều thị trong căn cứ hy vọng rất cao một người, từng đại biểu kiểu thị căn cứ cùng tô thành căn cứ đàm phán, giao thiệp, là một cái rất có thành tựu băng hệ. Kiếp trước Tô Thành Phương Diện Luân Hãm, sở hữu căn cứ trước sau tiến hành đệ nhị sóng đại đảo vong đại di chuyển, hắn chính là kiểu thị căn cứ duy nhất dẫn đầu người, nghe nói sau lại ở Đảng Dương căn cứ cũng hôn đến không tồi. Đính đến cố tự thưởng thức. Kiếp trước nàng hôn đến không được, xem những cái đó kêu được với danh người đều là mang theo kính sợ sắc thái, nhưng kiếp này bất đồng, ánh mắt có tiên tri tính, tầm mắt cũng cao. Tự nhiên liền nhìn đến trước kia nhìn không ra tới đồ vật. vào lúc này nàng xem ra cái này kiểu nhị thiếu cũng chẳng ra gì sao nàng không khỏi đi xem bên người cố tự hắn nửa ngồi xuồng một cây ngắm bắn bị hắn thon dài tay lo liệu ổn định như vậy hắn tư thế thực tiêu chuẩn cũng thật xinh đẹp hơi mỏng đồ tác chiến căn bản dấu không được rộng lớn vai lưng kia giàu có sức bật đường cong như một đầu thong dong ưu nhã sư tử tĩnh phục với rừng cây hạ trên nham thạch lười biếng thoải mái lại tùy thời đem nhảy dựng lên phát ra một đòn trí mạng Hắn ánh mắt tản mạn lại ám liễm tinh quang, cơ hồ không như thế nào nhắm chuẩn liền khấu động có súng, từng miếng viên đạn lôi cuốn hắn hỏa hệ năng lực, thiêu đốt không khí phá không mà đi, uy lực cường đại đến lệnh nhân tâm kinh. Biên trưởng hy ngơ ngẩn nhìn hắn, trong trí nhớ cố tự kiên cường lênh khóc. Liên tiếp đả kích làm hắn ánh mắt thời khắc gần như với băng sương, hắn hành sự vững vàng nhanh chóng tựa như lôi đỉnh, dù cho là thong rong bố trí gian cũng có nề nếp, Lười biếng ưu nhã loại khí chất này rất khó ở trên người hắn được đến thể hiện. Nhưng lúc này đâu, từ trong ra ngoài mà an nhàn thoải mái tự tin lòng tương đắc. Hắn ngọn tóc rơi vào giữa mày, thậm chí đem hắn kiên nghị ngạnh lãng ngũ quan xoa thượng duyên dáng sát thái. Bỗng nhiên hắn thu thường, quay đầu, hát chầm ánh mắt thượng lược, biên trường hy cơ hồ là ở cùng cái ngay lập tức chi gian hoàn hồn. Trước hạ mắt, biểu tình tức khắc liền thay đổi, thực tự nhiên lại rất bội phục mà giơ ngón tay cái lên. Thương pháp chuẩn. Cố tự không nói một lời không chút sức mẻ mà ngưng nàng hai giây, biên trường hy cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài, một loại mãnh liệt bị chảo bao cảm làm nàng chân tay luôn cuống, giống như đáy lòng lớn nhất bí mật bại lộ, giống như sâu nhất tám không được thấy quan tâm tư bị khám phá, nàng đặt ở phía sau tay trái đã hung hăng mà khấu tiến ra thịt, chỉ là trên mặt như cũ không hề sơ hở. Cố tự liền thu hồi ánh mắt, ngự khí bình thường mà nói, dựa cái này ăn cơm, có thể không chuẩn sao Hắn buông thương, nâng dậy hôn mê trên mặt đất bị thương nam tử Động tác dừng một chút, không đoán sai nói Cái này cùng phía dưới người nọ dung mạo phảng phất người chính là cái kia đại thiếu Hẳn là kiều thị căn cứ bài đắc thượng hào người Cứu hắn chỉ sợ sẽ có phiền thoái Ai cũng không biết hắn có hay không nhìn đến biên trường hy Thậm chí nhớ kỹ nàng Bất quá chuyện tới như thế cũng chỉ có cứu Hán triều phía dưới phát ra một cái khó phân biệt âm sắc tiếng huyết, liền dùng hỏa liên dắt lôi kéo người này đem này ném xuống đi. Phía dưới thoát khỏi tang thi vội vàng đảo vong tiểu uy đám người chỉ thấy một bóng người từ mái nhà triều chính mình nện xuống, theo bản năng liền phải công kích, tiểu uy hô, là đại ca. Đại gia sửng sốt, đại thiếu từ bầu trời phi xuống dưới. Nhưng đều chạy nhanh thu dị năng thu dị năng, buông thương buông thương. Ngược lại một đám hoảng loạn mà mở ra hai tay muốn tiếp được cái này từ trên trời giáng xuống, giả, cố tự nhìn người bị thuận lợi tiếp được, vô thanh vô tức mà giải tán hòa liên, quay đầu phía đối diện trường Hy nói, đi nhanh đi, chúng ta tốt nhất ở bọn họ rằng có trước trở về. Biên trưởng Hy minh bạch hắn ý tứ, cái này bọn họ, một phương là chỉ phía dưới những người này, phe bên kia là sắp tới tô thành căn cứ quân đội. Hai người ra căn cứ là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, Tới nơi này lại không thấy người, sau đó bán xỉ thị trường lại mất đi đồ vật, ai đều tưởng được đến là chính mình hai người làm. Hiện tại không phải ai tới trước ai trước đến vấn đề, mà là thăng cấp đến hai cái căn cứ cọ sắt cùng đánh giá, nếu muốn phiền thoai thiếu, vẫn là trang người qua đường đi. Nàng nói, chúng ta liền ở trên nóc nhà đi thôi, phía dưới tang thi nhiều như vậy, quá chậm trễ sự, lộng tới điểm đồ vật chúng ta liền trở về. Nói nàng có điểm hưng phấn lên. Chúng ta này giống không giống đi làm chuyện xấu. Lén lút, đục nước béo cỏ. Ai nha, này có thể hay không quá có tổn hại người hình tượng. Cố tự đem ngắm bắn còn cho nàng, trực tiếp rơi đến nàng trước mặt đánh gãy nàng lời nói, đi nhanh đi, làm chuyện xấu. Biên trường Hy bĩu môi, đi theo hắn phía sau. Ở trên nóc nhà chạy bộ đi tới, ở người khác làm tới khó khăn không nhỏ, nhưng đối với hai cái đều có trường dây thừng, hỏa liên cùng dây đẳng. Thân thủ đều không tồi người, vậy không phải cái gì vấn đề, có kia chiều ngang cùng độ cao so với mặt biển kém quá lớn, có cố tự hỗ trợ, biên trường hy vượt qua lên cũng không khó. Lập tức liền tới đến bán sỉ thị trường phía trên. Cái này bán sỉ thị trường là từ bán sỉ một cái phố kéo dài tới đi ra ngoài một mảnh khu vực, bán sỉ đủ loại đồ vật, rất nhiều đại thị trường đại siêu thị cửa hàng đều là tới nơi này nhập hàng. Hai người từ trên không quan sát đi xuống. Chọn tương đối quan trọng trước thu. Phần 45 Tỷ như nói một nhà dùng ăn du dù bán sỉ cửa hàng, bề mặt đều hỏng rồi, bên trong thương phẩm đều bại lộ ra tới, một thùng một thùng một đống một đống dùng ăn du, dù. ánh vàng rực rỡ đến làm người trước mắt sáng ngời, biên trường hy chỗ đó bất động, dây đằng vùng, dính trụ một đám chai dầu, trong nháy mắt kia khối liền giống tuyết. Cố tự những mày, hắn là lần đầu tiên chính mắt thấy biên trường hy thu đồ vật, phương pháp này vẫn là. Hắn nhìn nàng nói, thực phương tiện. Đâu giống muốn đích thân chạy đến đổ vật trước mặt đi, tay cầm tay dán, thu một cái thu một cái. Nay thu hoạch hiệu suất là khác nhau như trời với đất. Biên trường hy học hắn chọn hạ mi, bất quá nàng là đắc ý chiếm đa số, lại quét một đống dù, không lấy quang đi, lấy quang quá rõ ràng, tiếp theo cái thu cái gì? Mễ, mặt, đâu thịt, uống nước, y ở dược phẩm, ăn rất quan trọng à? Thuốc lá và rượu là hàng xa xỉ, cầm không ít, gia cụ, gạch men xứ, lốp xe, nồi chén, này đều chút ít thu một chút, bình trang hóa lỏng khí nhưng thật ra rất quan trọng, cũng chứa hàng một ít, dầu mỏ liền càng có dùng, có du, xe cũng nên nhiều lộng điểm đi. Nô, no, quần áo vải dệt không quan trọng, bởi vì hiện tại có tân khoa học kỹ thuật quần áo xuất hiện, này đó bình thường vải dệt không nói đào thải, nhưng đều ngồi gẻ lạnh, bất quá chăn bông liền quan trọng. bởi vì thời tiết mau lạnh cái này mùa đông chính là sẽ đông chết người hai người trực tiếp đi cậy kho hàng còn có còn có sữa tắm dầu gội đầu kem đánh răng bàn trải đánh răng này đó nhưng yêu cầu lại khổ lại mệt hai cũng không nghĩ đương giã nhân không phải như vậy khăn giấy liền thật là lão quan trọng so với lôi thôi càng làm cho người không thể chịu đựng được vẫn là dùng lá cây kia gì đó còn có cái gì còn có cái gì đâu hai người một bên ở trên nóc nhà đi tới Biên trường hy một bên nói thầm, cố tự liền một bên để ý kiến, sau đó cậy môn, phá cửa sổ. Biên trường hy đơn đương cường đạo, vội đến vui vẻ vô cùng. Cuối cùng nàng còn thực kích động mà làm cho cố tự mặt dọn hết một kho hàng đồ ăn vật cùng nào đó đồ dùng vệ sinh. Cố tự dụ cười lại ngăn. Lúc trước ở kia tòa siêu thị, ngươi lại như thế nào nhịn xuống không ra tay. Trưng 150 chó đen, án vật liệu thép thụ. Đối vấn đề này biên trưởng hy thực thản nhiên. Trước khác ngay khác, lúc ấy cố tự đối nàng không hiểu biết, nàng đối cố tự để phòng tầm cũng thức trọng, lẫn nhau gian quan hệ gắn bó phi thường bạc được thuộc về ra cửa liền đại lộ hướng lên trời cái loại này, tự nhiên không có khả năng giống hôm nay như vậy bùng ra, kia không phải vô tâm gan sao. Bất quá nói thật, ngươi ánh mắt thật độc. Biên trường hy cảm thán, cố tự vọng nàng liếc mắt một cái, đó là ngươi sơ hở quá nhiều những lời này ở hầu khẩu vòng vòng, tọa yên lặng nuốt xuống. Một đường đốt giết đoạt lấy, căn cứ có thể lấy liền lấy không thể đánh đổ tốc độ chiến nguyên tắc. Hai người thực mau đem bán sỉ thị trường lung lay một vòng, cuối cùng chỉ còn cái vật liệu thép bán xỉ trung tâm. Nhìn rách nát suy yếu office building, cố tự nói, cái này không đổi, căn cứ chính là bắt được vật liệu thép cũng sẽ đem một bộ phận vứt nhập thị trường, đi về trước đi. Biên trưởng Hy gật đầu, xoay người đi rồi hai bước, đột nhiên trong tay sữa bỏ một cái lăn lộn nhảy đến trên mặt đất. thì đô đô đầu tròn vo đôi mắt hướng tới nơi nào đó. Hai người nhìn lại, chỉ thấy một đầu màu đen tiểu cầu ở trên đường phố lắc lắc nhẹ nhót mà chạy vội. Cả người tản ra kim loại ánh sáng, ngẩng đầu đưỡn ngực phi thường thần khí bộ dáng. Dọc theo đường đi gặp được tang thi đều như là có chút sợ hãi, chậm chậm mà đường vòng. Kia cẩu một đường chạy vào vật liệu thép trung tâm co dối môn. Một khác đầu lớn lên không sai biệt lắm tiểu cầu ra tới tiếp ứng. Hai cầu nhĩ tấn tư ma một trận. Đúng nhiên đệ nhị chỉ cầu nhận thấy được cái gì giống nhau chiều bên này lướt mắt. Biên trường hy trong lòng một đột, nay cậu hảo nhạy bén, không đợi nàng làm ra phản ứng. Bên này sữa bỏ thân thể một áp trong miệng phát ra trầm thấp hung ác lại tương đương hưng phấn tiếng kêu. kia hai cậu liền sợ hai giống nhau thân thể hướng ngầm một bò, nước nở một kêu kẹp chặt cái đuôi trốn đi vào. Sữa bò móng nuốt một chảo mà, mạnh mẽ tấn mãnh phi thường mà đuổi theo qua đi. Này hết thể phát sinh thật sự mau. nháy mắt sữa bò cũng chỉ thừa cái bóng dáng biên trưởng hy không giương tay kinh ngạc bên trong còn có một tia bất đắc dĩ thứ này chính là như vậy nhìn đến thích đồ ăn chuẩn sẽ trước tiên chạy trốn không ảnh nang đối cố tự giải thích nó đây là lại thèm ăn nếu dám đuổi theo thuyết minh nó có nắm chắc không cần lo lắng cố tự sắc mặt lại có chút trầm tuấn nói đi xem biên trưởng hy ngẩn ra tâm nhắc lên chẳng lẽ bên trong có cái gì nguy hiểm nhưng nàng không cảm giác được à từ từ đích sắc có một ít không giống bình thường hơi thở nàng mặt liền hơi hơi banh trụ hai người đi vào co dối môn bên trong trống giống tràn ngập âm lánh hơi thở cố tự chỉ chỉ mái nhà phát ra một cái hỏa liên keo trụ mái nhà liền leo lên đi lên nay hỏa liên đừng nhìn lực sắt thương kinh người giờ phút này lại mềm mại ôn hòa đến giống như một cái tầm thường dây thừng Đây đúng là biên trường Hy bội phục cố tự địa phương chi nhất cùng loại dị năng hiện ra hình thức, hắn có thể cho này xuất hiện hoàn toàn tương phản hai loại tính chất. Giống nàng, dây đằng chính là dây đằng, đơn giản có đôi khi ngạnh một chút có đôi khi lại mềm một chút, muốn cho nó một hồi lánh một hồi nhiệt, đó là căn bản làm không được. Biên trưởng Hy cũng nửa bò nửa bị cố tự kéo lên đi. Từ thượng đi xuống xem, bên trong là một cái thật lớn nơi sân, lộ thiên hạ chất đầy thanh thép, tương vòng. nhà xưởng còn có các loại tinh chế làm cương linh kiện bên trái bờ cắt đứng sừng sững một tòa cương kiến trúc cùng với no bán xỉ điểm không cần nơi này nửa cái tang thi bóng dáng cũng không có có rất nhiều từng điệu màu đen cẩu có lang khuyển cũng có sùng vật cẩu có đại cũng có tiểu đều không ngoại lệ chính là đều là màu đen cả người lóe kim loại lênh quang thú vị chính là này đó chó đen đều trong miệng hàm sắt thép phiến hoặc là mấy cái hợp lực kéo một cái thanh thép Giống như nhất chăm chỉ khuân vác công giống nhau Đem vật liệu thép dọn đến một bên dưới tàng cây Đại đa số cẩu đều ở trí hành nhiệm vụ này Còn có mấy cái hình thể đặc biệt cực đại cẩu liền giống như đốc công giống nhau Ở đây mà gian qua lại tuần tra, bộ tịch mười phần Nếu là tầm thường thời điểm thấy như vậy một màn Đại khái sẽ cười phun Nhưng cô tự cùng biên trường hy chút nào đều cười không nổi Bởi vì bọn họ phát hiện những cái đó màu đen thụ chủ động vươn nhánh cây Đem vật liệu thép cuốn lại đây vớt tiến miệng trên thân cây một cái lúc đóng lúc mở khẩu tử, sau đó thân cây mấp máy lên, phát ra cùng loại người nhấm nuốt khi thanh âm. Hoặc là dễ cây cuộn sóng hình chấn động lên, mặt đất liền ao hám đi xuống, nơi đó vật liệu thép đỉnh trệ đi xuống, bị cù khúc dễ cây kéo dài đến dưới nền đất, mặt đất lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nơi đó một loạt thụ, cũng không biết là nguyên lai loại ở nơi đó sinh hóa, vẫn là như thế nào tới. cư nhiên đều là đen tuyển lóe quỷ dị ánh sáng đều tại tiến hành loại này ăn cơm một chỉnh bài xem qua đi gọi người ra đầu tê dại cố tự vẻ mặt trầm tuấn biên trường hy lại ở ngắn ngủi khiếp sợ dưới vội vàng chung quanh tìm kiếm sữa bò lại thấy kia hai đầu bị dọa tiến vào chó đen chật vật chạy trốn tới đối với mãn viện tử đồng bào kinh hoàng đại phệ lúc ấy liền có kia khổng lồ hung manh chó đen đáp lại vài tiếng sau đó triệu tập một đám tiểu đệ mênh ngông quần cuộn mà ra bên ngoài hướng thật giống như muốn đi giáo huấn tạp chẳng người giống nhau biên trưởng hy tìm một hồi phát hiện sữa bò miêu ở một cái nho nhỏ góc như hổ rình ngồi, tựa hồ đang tìm kiếm hạ miệng cơ hội nàng thoáng yên tâm xuống dưới nhỏ giọng hỏi cố tự chúng ta làm sao bây giờ nơi này một cái tang thi cũng không có căn cứ biến dị sinh vật lãnh thổ ý thức chỉ có thể nói chúng nó không dám cùng này đó cẩu hoặc là nói những cái đó thụ tranh trước tình huống có chút khó giải quyết hắn trầm ngâm một chút phía đối diện trường hy nói ngươi ở chỗ này đừng núp đích. sau đó hắn liền nhảy xuống đại lâu biến mất ở vật liệu thép đôi sau một lúc lâu đống nhiên một viên đá đánh trúng một đầu lạc đơn chó đen chó đen ngốc tiếp theo đệ nhị cục đá lại đánh qua đi chó đen tức khắc nổi giận cả người run run một chút theo ca ca ca vài tiếng toàn thân làn da đột biến dầu có ánh sáng ra lông tức khắc trở nên cứng rắn lạnh băng giống như bị một tầng sắt lá bao vây lại xuất hiện sắc bén góc cạnh Liền cái đuôi cũng như cái rủi tượng mà lập lên, chó đen bực bội, mà nhe răng quay đầu tìm kiếm cái kia quay rời giả. Biên trưởng hy trận mắt há hốc mồm, này, này quả thực là từ động vật có vũ biến thành kim cương thú. Loại này biến dị phương hướng nàng chưa từng nghe thấy, theo này cậu canh gác, tức khác hơi gần mấy cái cổ chạy nhanh chạy tới, gâu gâu gâu ô ô mà giao lưu một phen, các đều biến thân kim cương, cùng nhau đề phòng. Biên trưởng hy vì cố tự đổ mồ hôi, nay đó biến dị cẩu thoạt nhìn thực không đơn giản, cả người góc cạnh, móng nuốt hàm răng đều sắc bén như cương đao, toàn bộ sắt thép quái vẩn, vạn nhất bị thương đến hậu quả không dám tưởng tượng. Liên ở nàng lo lắng thời điểm, nay đó cẩu phảng phát nhận thấy được cái gì, đều chiều một phương hướng dảo bước tiến lên. Nàng lấy ra súng ngắm, ngắm lại không đúng, liền tính đánh chúng chính mình cũng không có biện pháp cấp này đó sắt thép thú tạo thành cái gì thương tồn đi. bạch bạch rút dây động rừng nàng lại thay đổi tay trái nửa nâng tuy thời chuẩn bị phát ra dây đằng bỗng nhiên một đạo bóng trắng hiện lên tiểu cầu đội cuối cùng một con cầu tức khắc không thấy đảo mắt vừa thấy một con mèo trắng đổ vật cắn chó đen cổ nhậm này như thế nào rẽ rủa sủa như điên đều không chút sức mẻ chó đen bất quá vài dây liền tử vong sữa bỏ chút nào không làm tạm rừng thân hình chợt lóe lại biến mất ở địa phương còn thừa những cái đó chó đen sửng sốt Ngay sau đó hiểu được, đồng loạt sủa như điên lên, cái khác vô luận khuôn vắc vẫn là tuần tra chó đen toàn bộ tập hợp lên, đại gia châu đầu ghé thai, sau đó toàn bộ biến thân. Còn không có biến thân hoàn thành, một quả hỏa nhận từ không trung mặt quá, một cái chó đen cầm liền chặt đứt một đoạn, máu tươi phun, tiêu cẩu ngã trên mặt đất quay cuồng đau gào, mặt khác cẩu chiều hỏa nhận xuất hiện phương vị nhào tới, đáng tiếc phát cái không. Thật lớn đốc công cẩu bực bội mà dậm nệ bước. Kia đi ra ngoài đuổi khách không mời mà đến đốc công cầu cũng mang theo nhân mã vội vàng mà lại gấp trở về, mấy cái đốc công cầu chạm chán tựa hồ thương nghị vài cái, sau đó từng người mang theo phân đội nhỏ bảo vệ ở những cái đó quái thụ bên cạnh, huyết tinh tàn khốc thú mắt nhìn quét, thỉnh thoảng gầm nhẹ hai tiếng. Biên trường hy lực chú ý bị điều đến quái trên cây, kia thụ ăn chính là vật liệu thép, tiêu hóa cũng là vật liệu thép, cho nên từ căn đến sao cũng đều phiếm kim loại ánh sáng. Hình như là nào đó tài liệu điêu lên tượng đáp, cho dù hang ổ bị địch nhân xâm lớn, chúng nó cũng như cũ ăn chính mình vật liệu thép, phảng phất cái gì cũng không biết không để ý tới, chỉ biết tan nan nan. Biên trưởng hy trong đầu mơ hồ hiện lên cái gì, sau đó nghĩ đến chính là, chúng nó chẳng lẽ không có lực công kích sao. Nàng nghĩ thầm nên thử một chút, so nàng càng mau một bước, một cái hỏa cầu đánh tới một thân cây thượng. Không có phản ứng, nhưng thật ra thủ vệ tư thái cho đen kích động. Đốc công cầu nổi giận gầm lên một tiếng liền chiều hỏa cầu tới địa phương chạy trốn, mau đến giống như một đạo tia chớp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, biên trường hy một cái dây đằng từ trên trời giáng xuống, thật mạnh đánh vào nó trên người, phanh một tiếng, quả thực là đánh tới sắt thép thanh âm, chó đen thật mạnh rơi xuống đất, xoay chuyển ánh mắt lại là theo dõi biên trường hy, kia âm lành ánh mắt người xem kinh hãi. Nó phía sau các tiểu đệ vốn là đi theo nó cùng nhau hành động. Ai ngờ sữa bò lại vụt ra tới một tiếng kêu gào, nhất thời không riêng này đó tiểu cầu, nơi sân sở hữu chín thành cầu đều ghé vào trên mặt đất, hoảng loạn sợ hai đến cực điểm, sữa bò nhân cơ hội lại cắn hai đầu chó đen. Những cái đó đốc công cầu không có không kinh sợ trụ, ngược lại giận không thể át mà kịch phệ, ác thái mọc lan tràn, chiều sữa bò đánh tới, tiểu cầu nhóm áp lực mở giảm, tức khắc lại hung dẫn lên. Cùng thời khắc đó... Một cái màu đen bóng người vọt đến một cây không chó đen thụ biên, chặt bỏ một cái nhánh cây, chiều biên trường hy đánh cái thủ thế, biên trường hy minh bạch đây là lui lại y tứ. Nàng nhìn mắt sắp bị đốc công cầu bao phủ sữa bò, không chút do dự xoay người nhảy xuống lâu, dẫn đầu chạy đến vật liệu thép bán sỉ trung tâm bên ngoài, qua gần mấy cái hô hấp, cố tự mang theo sữa bò chạy ra, phía sau là một chuỗi chó đen. Giữa hai bên một đổ lại một đổ tường ấm dâng lên. Cuối cùng đã nhìn không thấy chó đen thanh âm, đơn nghe được một mảnh sủa như điên. Hai người một thú vẫn luôn chạy ra hai con phố, cố tự nhìn quanh một vòng, tất cả đều là tăng thi, hắn nói, xe. Biên trường hy vội từ nông trường lấy ra xe, cố tự hỏa tốc lái xe rời đi, bên trong xe, hắn đem một đoạn nhánh cây cấp biên trường hy, người nhìn xem. Cùng với nói đó là một cái nhánh cây, không bằng nói đó chính là một loại đặc thù kim loại. Bung xuống thời điểm còn phát ra kim loại đặc có lanh thúy thanh vang, hơn nữa thứ này bản thân đặc biệt cưng, rán, lóe hàng quang, mặt vỡ sắc bén đến tựa hồ sờ một chút liền sẽ cắt vỡ ngón tay. Biên trưởng Hy xem một cái liền đại đại giật mình, vội vàng cầm lấy tới tinh tế xem xét một phen, sau đó nghiêm túc mà đối cô tự nói, nhưng cái đó cậu chúng ta hai người hơn nữa sữa bỏ, có thể hay không đối phó. Cảm tạ thư hữu 080520171932266 Bùa Bình An. Cảm tạ ạ của từ một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ dện bảy một chương phấn hương phiếu. Buổi sáng bị đông lạnh tỉnh sau đó liền bị cảm, tinh thần thực vô dụng, một bên gõ chữ một bên lưu nước mũi thủy, rất khó chịu, hôm nay chỉ có này đó, ngày mai bổ thượng, đại gia xin lỗi. Chương 151 Sử Vướng, Chán Ghét Chư Vân Hòa, Canh một Hồng Nhật bán xỉ thị trường bên ngoài chủ trên đường, hai phái người ở rằng co, một bên là quân dung trình tề, người thường cũng tinh thần phân chấn, bên kia lại là bị thương thẳng trọng, mặt mang khó chịu cùng lo âu, hơn nữa ở nhân số thượng cũng có cực đại cách xa. Một chiếc quân xe bên, thân xuyên quân trang, trên vai bội thượng giáo quân trương người đang cùng một cái mình đầy thương tích nam tử cao lớn nói chuyện với nhau, thượng giáo thành thơi thông rong, nam tử lại kích động mà sinh khí, hai cánh tay múa may. Một lát sau, hai người đi ra, nam tử bên này người lập tức vây đi lên, thế nào? Nói như thế nào? Nam tử trầm khuôn mặt không nói chuyện, kia thượng giáo ha ha nói, chúng ta tô thành căn cứ bị công nhận là tô thành nhiều như vậy căn cứ chung lão đại ca, tự nhiên muốn gánh khởi lão đại ca trách nhiệm, hảo sinh chiếu cố đại gia, này hồng Nhật bán xỉ thị trường chúng ta tuyệt không sẽ độc chiếm, trong chốc lát chúng ta công kích đi vào, các ngươi liền theo ở phía sau, cũng thu điểm đổ vật. Này thế đạo, các ngươi cũng khó. Mọi người sắc mặt liền rất khó coi, đây là muốn bọn họ theo ở phía sau nhặt ve chai A. Bọn họ tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng cũng không tới tình trạng này, vốn đang nghĩ có thể đàm phán xuống dưới một nửa thị trường, lại vô dụng liền ít đi điểm, cũng không cần tô thành căn cứ tới hỗ trợ dọn dẹp tăng thi, chính bọn họ khai phá, bên trong đồ vật tự nhiên cũng tất cả đều là bọn họ. Mà trước mắt cái này thượng giáo nhìn là đối bọn họ hảo. Giữa mày liền đánh đều không cần bọn họ đánh sao, chỉ cần nhặt có sẵn là được, nhưng thực tế lại đem bọn họ đặt ở hoàn toàn phụ thuộc địa vị thượng đi theo nông phía sau thu đồ vật, có thể được đến cái gì, được đến nhiều ít không đều là đối phương định đoạt. Tiêu thị căn cứ người đều phẫn nộ đến đỏ mắt, này hồng nhật bán sỉ vốn dĩ chính là bọn họ vật trong bàn tay, này giúp thổ phỉ đoạt bọn họ đồ vật còn muốn bày ra đại thiện nhân sắc mặt, hình như là bố thí bọn họ giống nhau, thật là buồn cười. Đại gia phẫn nộ mà tưởng tiến lên, tiểu Huy ngăn lại bọn họ, đỉnh kia thượng giáo đôi mắt, trong lòng tuy khuất nhục vạn phần hỏa khí tận trời, lại không thể không cắn răng nói, đa tạ lâm thượng giáo cho chúng ta suy xét. Chúng ta đây liền không khách khí, không lấy điểm đồ vật trở về, chúng ta cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Không có biện pháp, tô thành căn cứ tải đại khí thô. Lần này liền lôi ra một cái đoàn tới, hơn nữa súng vác vai, đạn lên nòng, mỗi người uy vũ bất phẳng. Đừng nói hiện tại là địch nhiều ta thiếu, liền tính bọn họ nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không nhất định có thể đem này đó quân nhân đánh tan, huống chi đối phương phía sau là tô thành căn cứ. Khẩu khí này, không thể không đành lòng, cái này mệt, cũng chỉ có thành thành thật thật mà ăn xong đi. Lúc này, nơi xa truyền đến xe thanh, đại gia quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ còn có người nào tới. Ánh vào mi mắt chính là một chiếc xe tải lớn, không, không biết một chiếc. Là hai chiếc, kia xe nhìn đến nơi này quân đội đề phòng trận thế không khỏi chậm lại, bên này liền có hai cái quân nhân chạy chậm lại đây, người nào, xuống xe. Đừng, đừng, chúng ta là tới làm nhiệm vụ. Đại Sơn mang theo cùng nhau ra tới hương thân từ trên xe xuống dưới, cá nhân khẩn trương bất an mà nhìn này đó quân nhân. Âm thầm thấp thỏm chính mình sẽ không đụng phải cái gì không tốt sự. Đại Sơn vội vàng từ trong túi móc ra vật liệu thép nhiệm vụ bằng chứng. Lâm thượng giáo nhìn nhìn này đó đổ nhà quê liền suy một tiếng, xem xét mắt Trư vân hoa bên kia. Kêu này đó bình dân lại đây là tạo thế, giống những người này chạy trốn cái này kêu một cái mau, lúc này mới hữu dụng, hiện tại mới đến làm gì. Cũng ở mông phía sau nhặt có sẵn, Hắn huy rồi bỏ giống nhau phất phất tay, làm cho bọn họ đi, nơi này đã bị thanh tràng. Hai quân nhân còn không có chấp hành. Một chiếc tô dô ta Việt giã từ xe tải mặt sau khai đi lên, cửa sổ xe rơi xuống, nam tử trầm mi đã quét, phát sinh chuyện gì. Lâm thượng giáo liếc mắt, tức khắc giá người nghiêm, tung tăng mà chạy tới, cố đội trường. Ngại như thế nào cũng tới. Là mặt trên có cái gì chỉ thị sao. Cố tự biên trường hy ra căn cứ là tương đối tương đối muộn thời điểm, quân đội sớm thúc đẩy, cho nên này lâm thượng giáo nhất thời đoán không ra cố tự là tới làm gì. Cố tự nhưng thật ra có chút nghi hoặc, các nguyên nơi này có đại sự động. Hán nghiêng người giống như từ phó giá một người cầm trên tay dạng đồ vật, đưa cho Lâm Thượng Giáo, chúng ta là tới làm nhiệm vụ, xem ra là không lớn phương tiện. Lâm Thượng Giáo vừa thấy nhiệm vụ bằng chứng mặt trên thời gian, là ngày hôm qua buổi sáng, đó chính là kế hoạch phía trước, xem ra đảo thật là trùng hợp A, hơn nữa tiếp nhiệm vụ người viết đến là biên trường hy, hắn không khỏi hướng trong xe ngắm ngắm. Trong lòng nghi hoặc cái này đại bác sĩ như thế nào sẽ ra tới chạy nhiệm vụ, nếu là cố tự muốn tới, cũng không có khả năng a cái này trăm công ngàn việc người sẽ chạy xa như vậy liền vì một cái tiểu nhiệm vụ. Hắn nghĩ nghĩ, minh bạch, này hai người chính là ra tới nghỉ phép thả lỏng cộng thêm hẹn hò. Bất quá mặc kệ là cái nào, hắn một cái nho nhỏ thượng giáo cũng không dám đem cố tự trở về đội A, vội vàng nói, có cái gì không có phương tiện. chúng ta chính là muốn thanh thanh tăng thi, củng cố đội trường ngài muốn làm sự một cái tính chất, còn tưởng thỉnh cố đội trưởng cấp chỉ điểm một chút. Lời này nhưng thật ra phát ra từ nội tâm. Lần này hành động thành công là nhất định sẽ thành công, nhưng cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, không thấy được tiểu thị căn cứ người thảm thành dáng vẻ kia. Hắn mang đội ra tới, người chết càng ít, bị thương càng ít, hắn công lao cũng lại càng lớn, cho nên hắn này đầu góc vừa chuyển. Cảm thấy cố tự cùng biên trường hy ở chỗ này là một kiện thiên đại chuyện tốt. Một cái công kích lợi hại, một cái cứu mạng cao siêu, quả thực là lưỡng đạo bảo mệnh phù A. Đương nhiên, đem quyền chỉ huy cấp cố tự này có điểm không có khả năng, hắn chính là nói nói mà thôi, tin tưởng cố tự cũng sẽ không không đúng mực mà đồng ý. Quả nhiên cố tự chỉ là nói, chỉ điểm không dám nói, nếu không chậm trễ, ta đây liền ra mặt giày lưu lại, yêu cầu ta cố mô địa phương ta làm hết sức. hắn đi xuống biên trưởng hy cũng xuống xe thu xe về phía trước nhìn lại quân xe quân nhân một hàng màu xanh lục thực khí thế so sánh dưới tiểu thị căn cứ người mặt liền có vẻ thực nhỏ bé yếu ớt mà nàng ánh mắt đầu hướng về phía quân đội bên cạnh tụ ở bên nhau một tiểu số người đó chính là chư vân hoa biên khoáng đám người nhìn đến nàng bọn họ đều hơi hơi gật đầu biên khoáng tựa hồ có chút ấy náy nghĩ tới tới nhưng bị biên vi giữ chặt Ngửa đầu tiểu kiều nhu nhu mà dò hỏi cái gì? Biên trưởng hy liền thu hồi ánh mắt. Biên khoáng vì cái gì sẽ hổ thẹn? Rất đơn giản, cái này lâm thượng giáo là tô thành căn cứ từ phó tư lệnh viên từ sướng người. Hôm nay cái này hành động cũng không hơn không kém là từ sướng phát động tổ chức, mà từ sướng cùng cố tự lại là tuyệt đối không đối phó. Biên gia trước kia cùng từ sướng liền đi được gần, không đúng, không thể nói như vậy, hẳn là tính từ sướng nhanh đuốt chi nhất. Trước đó, loại này hoạt động biên khoáng là sẽ không thăm ra, hiện tại hắn ở chỗ này, tương đương minh xác lập trường vấn đề. Nàng khuyên hắn rời đi biên ra, hắn đảo dính thật sự gần, biên trường hy tâm tình tự nhiên không tốt. Kế tiếp Lâm Thượng Giáo muốn chế định tiến công bán xỉ thị trường chiến lược, nay còn cần tiểu uy bên kia tình báo. Hai bên người bắt đầu thương nghị, Lâm Thượng Giáo làm người cấp cố tử cùng biên trường hy dọn ghế, hai người cũng chưa ngồi, mà là khắp nơi đi lại quan sát lên. Chư vân hoa liền nắm chắc cơ hội, dẫn người lại đây chào hỏi. Cố đội trường, biên tiểu thư, các ngươi đại danh ta chính là mỗi ngày đều đang nghe, thẳng đến hôm nay mới có cơ hội thăm hỏi. Biên tiểu thư, ngươi còn không có quên ta đi, lần trước ở lính đánh thuê đại sảnh chúng ta gặp qua, lúc ấy biên công tử cũng ở. Biên trường hy hơi hơi gật đầu, Chư tiên sinh. Biên tiểu thư cứu trị năng lực lợi hại, ta có cái huynh đệ được quái bệnh, bị ngươi trị liệu một chút. Hiện tại tình huống đã ổn định, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Biên trường Hy suy nghĩ một chút, nàng mỗi tuần đều sẽ cố định thu mấy cái giang thành chữa bệnh ở ngoài người bệnh, bởi vì nổi bật quá lớn, nàng đơn cứu giang thành người, đối cái khác người bệnh chẳng quan tâm đã trở thành công kích lược điểm, một lần khiến cho giang thành chữa bệnh bị đổ, cuối cùng chỉ có tiếp thu một ít người bệnh, nhưng đều là chi trị liệu một hai lần, có hiệu quả là được, muốn cho nàng chữa khỏi. Việc này còn tạp ở cố tự nơi đó bị đàm phán, hắn cũng không nguyện ý biên. Trương Hy trở thành một cái công cộng bác sĩ, người nào đi lên nàng đều đến cấp chứa khỏi. Những cái đó người bệnh phần lớn là các thế lực tương đối quan trọng người, cũng là ôm hy vọng cuối cùng mới chạy đến nàng nơi này, tưởng chư vân hoa huynh đệ như vậy không phẩm không cấp người ít ỏi không có mấy, nhất thời đảo có chút ngoài ý muốn. Nhưng thật ra cố tự lập tức nhớ tới, chư tiên sinh nói chính là vị kia toàn thân nội tạng đều bắt đầu thối giữa người bệnh là họ Ngô không sai Hán đạm đạm cười hắn cũng là ta đã thấy ý chí lực nhất kiên cường người bằng không cũng căng không đến lúc ấy biên trưởng hy bị như vậy nhắc tới cũng có ấn tượng tốt nhất chu cũng chính là đệ nhất chu đưa tới người bệnh có một cái cực kỳ nghiêm trọng toàn thân thối giữa thật sự lợi hại không một khối hảo thịt vừa lên tay là có thể quát tiếp theo tầng ra thì tới cơ hồ chỉ còn lại có một bộ khung xương ngay cả trong thân thể nội tạng đều có chút biến hình chỉ còn lại có như vậy một hơi nàng thật là thực ngạc nhiên người như vậy như thế nào còn sống được xuống dưới lúc ấy nàng cũng không nắm chắc hơn nữa xem tia tình hình cũng biết là tới tạp chàng liền không nghĩ tiếp nhận đối phương hết sức hoài nghi vũ nhục chi lời nói cuối cùng kinh động khâu phong còn kinh động cố tự bọn họ như thế nào nói nàng không biết tóm lại làm nàng xu tránh phía sau màn nhưng sự tình nháo đến càng lúc càng lớn liền phảng phất mở cửa làm buồn bán ngày đầu tiên bị người nháo đến trong tiệm tới đương rùa đen rút đầu nói về sau khẳng định đều thẳng không dậy nổi eo tới cho nên cuối cùng nàng vẫn là tiếp được cái kia người bệnh người là chị đến giống mô giống dạng nhưng đại giới là nàng cả ngày thời gian đều háo ở người nọ trên người buổi tối hung hăng ngủ một đêm chuyện đó kế tiếp nàng cũng không hỏi dù sao nháo ra việc này người không được đến chỗ tốt ngược lại lộng một thân canh Cô ái quyền càng là bởi vậy mà bị đuổi đi ra giang thành chữa bệnh, nào biết vòng tới vòng lui kia người bệnh cư nhiên là chư vân hoa người. Biên trưởng Hy lập tức như mày. Chư vân hoa vội vàng giải thích, có người tìm được chúng ta nói có thể cứu ngô hạo, suốt đêm liền đem người tiếp đi rồi, chúng ta cũng là sau lại mới biết được trình chuyện, cho các ngươi tạo thành phiền thoái, Trư mộ thật là vạn phần xin lỗi. Biên trưởng Hy lạnh lùng nói, sự tình đều đi qua, ta nếu gánh nổi lên này phân chức trách, Vô luận tới chính là ngô hạo vẫn là Trương hạo, vô luận là ngươi huynh đệ vẫn là ai người, đều sẽ tiếp nhận. Chính là nói việc này cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi không cần cảm tạ, cũng không cần xin lỗi, đúng rồi, người bệnh hiện tại tình huống như thế nào? Chư vân hoa còn không có đáp, cố tự liền trước nói, đã đại đại chuyển biến tốt đẹp, hiện tại cùng bình thường người bệnh vô dị, nếu xứng cái một hệ dị năng giả ngày ngày trị liệu, tin tưởng thực mong là có thể khỏi hẳn. Cảm tạ 5132050145781 chương phấn hồng phiếu. Cảm tạ hạnh phúc miêu miêu 2 chương phấn hồng phiếu. Cảm tạ sự cớ lái 1681 chương phấn hồng phiếu. Cảm mạo càng thêm nghiêm trọng, cảm tạ các bạn quan tâm, từ buổi sáng đến bây giờ mới mải ra như vậy một trường. Đại khái có chút không nối liền địa phương, về sau lại bắt chủng. Còn có hai càng không biết có thể hay không mã ra tới, ta tận lực, các bạn có thể trễ chút tới xem. Xin lỗi. mươi 152 Thiên Trần, Trung Quy Ý nan Bình, canh 2. Chính là nói sau lại căn bản chưa cho xứng một hệ trị liệu. Biên trưởng Hy nhìn phía Trư Vân Hoa ánh mắt càng có chút không tốt, tuy rằng không quen biết cái kia cái gì ngô hạo, đời trước cũng chưa thấy qua, nhưng tốt xấu là nàng từ tử thần trong tay đoạt lấy tới một cái mệnh, kế tiếp trị liệu lại không đổi kịp, phải biết rằng lúc trước nhân ra xuất viện thời điểm tình huống đã đại đại chuyển biến tốt đẹp, So mặt khác bất luận cái gì một cái người bệnh đều phải hảo, tùy tiện tới cái một hệ đều có thể chữa khỏi hắn, kết quả nói cho nàng kéo dài tới. Hiện tại còn lùi lại hồi bình thường người bệnh trình độ. Nàng có điểm đối phương không tôn trọng sinh mệnh đoán giận, cũng có chút lao động thành công không bị nhìn thẳng vào không mau. Nàng liếc chư vân hoa liếc mắt một cái, chư tiên sinh cùng với ở chỗ này vì cảm tạ ta mà lãng phí thời gian, không bằng trở về vì huynh đệ nhiều tẫn một phần tâm. chư vân hoa trên mặt liền có điểm không nhịn được. Hắn có chút giật mình, lần trước biên trường hy đối hắn còn rất hữu hảo, như thế nào qua mấy ngày liền cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Hắn đương nhiên sẽ không biết, lần trước là còn không có sở thấu hắn, biên trường hy tự nhiên phải cẩn thận hữu hảo một ít, hơn nữa cũng là xem ở biên khoáng mặt mũi thượng, mà trải qua nhiều ngày quan sát, hắn chư vân hoa cùng trọng sinh không nửa điểm quan hệ, Hơn nữa cô tự này đại thô chân liền xử tại chính mình bên người, tự tin như vậy đủ, biên trường hy còn có thể ủy khuất chính mình cho hắn sắc mặt tốt. Nang thái độ này, chư vân hoa chính là tưởng lại hàn huyên cũng chạm không nổi nữa, hắn một lui, liền thiếu chút nữa đụng phải một người, quay đầu nhìn lại, như mày nói, tiểu ôn, ngươi làm sao vậy? Ôn minh lệ chính thất thần mà nhìn ghé vào biên trường hy trong lòng ngực sữa bò, sữa bò hút mấy chỉ chó đen tinh huyết. Lúc này chính thích trí lời biếng, nhắm mắt lại bản thân thể ở tiêu hóa, thoạt nhìn ngây thơ chất phác, tựa hồ nhận thấy được bị quan sát, nó nhẹ nhàng nhấc lên mí mắt, biên trường hy nhìn không thấy, nhưng một bên cố tự cùng trước mặt chư vân hoa ôn minh lệ xem đến rõ ràng, cái loại này song thú mắt bê nghệ coi khinh bá đạo khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, có một loại săn. Thực lúc sau mùi máu tươi nói, nhìn đến ôn minh lệ, nó xoắn cổ nhìn nhiều vài lần. Giống như muốn đem nàng nhìn thấu, đông nhiên thử khởi răng nanh đều một tiếng, trên cổ Mao đều dựng lên. Ôn minh lệ bị đẩy lui hai bước, mặt đều bị doạ trắng. Cười gượng vài tiếng, này, này tiểu thú lớn lên thật đáng yêu. Biên trưởng hy vội theo sữa bò Mao sở, chấn ăn nó, làm sao vậy sữa bò? Sữa bò chưa bao giờ công kích người, đối mặt đại đa số người nó trên cơ bản đều khinh thường nhiều xem hai mắt, chưa bao giờ xuất hiện quá như thế kịch liệt phản ứng. chẳng lẽ cái này ôn minh lệ có cái gì vấn đề? chính là lại xem sữa bò lại an tĩnh xuống dưới, lặp đi lặp lại mà nhìn chăm chú ôn minh lệ, sau đó giống không kiên nhẫn giống nhau nhắm mắt lại, lại hoa hồi biên trường hy trong lòng ngực, còn thoải mái mà cọ cọ, tiểu thanh tiểu khí mà kêu, nga ô. cố tự thật sâu mà nhìn mắt ôn minh lệ, thẳng xem đến nàng đều có chút khẩn trương lên, mới nói đi thôi, qua bên kia nhìn xem. Hai người thoại không để ý tới chư vân hoa mấy người, từ từ mà tránh ra. Xác định người khác nghe không được, biên trưởng hy mới lẩm bẩm lầu bầu giống nhau, ta không thích chư vân hoa. Nga, vì cái gì? Không vì cái gì, sinh lý tinh chán ghét. Biên trưởng hy mặt vô biểu tình mà nói, ta vẫn luôn suy nghĩ muốn hay không tìm cái phương pháp xuất hắn, nhưng lại cảm thấy quá không quân tử. Lấy kiếp trước gân đoán trả thù một cái không có kiếp trước ký ức người. này cách cục đích sắc quá hẹp hỏi. chính là cái gì đều không làm. Mỗi lần xem hắn ở trước mắt lắc lư, treo khiêm khiêm khéo léo cười, phảng phất bát diện linh lung, nàng liền rất không thoải mái. Cố tự xem nàng trầm khuôn mặt, đang muốn khuyên. nàng lại nói, cho nên ta tưởng ta vẫn luôn đang đợi hắn trước đến gây chuyện với ta, sau đó ta liền có lý do đánh trả. Nàng tức khắc mi sắc bay múa ngươi nói kia ngô gì đó người bệnh có tính không một cái thực tốt lấy cớ. ta nên như thế nào đáp lệ hắn đâu. cố tự liền trầm mặc cách một hồi mà đột nhiên hỏi người nói trên đời này có hay không biết trước người biên trưởng hy trong lòng thật mạnh nhảy dựng có ý tứ gì ngũ sắc thảo cố tự nói ta tìm ngũ sắc thảo thời điểm phát hiện có người đã liên tục vài thiên âm thầm thu mua loại đồ vật này mà ngũ sát thảo phát hiện cũng có chút nói không thông địa phương biên trưởng hy tâm bang bang cấp khiêu Nàng liền nói có vấn đề Vậy ngươi, có cái gì manh mối? Manh mối không có, chỉ là có chút hắn lại âm thầm quét mắt ôn minh lệ, có chút không hảo giải thích cảm giác. Có lẽ là ta quá đa nghi. Ôn minh lệ thật sự cho hắn một loại thực cố tình cảm giác. Ngũ sát thảo sau lưng cũng mơ hồ có nàng bóng dáng. Hắn nói, tóm lại đối phó chư vân hoa không quan trọng, nhớ rõ tiểu tâm nữ nhân kia, nàng không đơn giản. Đơn giản người như thế nào sẽ nơi trốn tiểu tâm cẩn thận? Thường thường không biết kết cuộc ra sao, nếu không phải trung thu đêm mưa cái kia ngẫu nhiên gặp được, hắn cũng sẽ không chú ý người này. Như vậy một quan chú liền phát hiện một chút vấn đề. Chỉ là hiện tại còn nói không lên là cái gì, trong tay hắn nhưng dùng người vẫn là quá ít. Lúc này ôn minh lệ cũng ở trộm đánh giá hai người, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến cố biên hai người đứng chung một chỗ, cư nhiên thập phần xứng đôi, kiếp trước hai người kia đồng hành là khi nào. khi đó biên trường hy đã gia nhập chư vân hoa tiểu đội có một lần ra nhiệm vụ trở về thương vong thảm trọng nhưng còn sống người đều vẻ mặt cảm kích may mắn bọn họ nói may mắn gặp cố đội trưởng nếu không phải cái kia cố đội trưởng nghĩa khí tương trợ bằng không chỉ có đoàn diệt phân bọn họ bị lễ vật đi cảm tạ lúc ấy cố tự chủ cũng là biệt thự chỉ là thân phận là căn cứ hành chính quan viên bọn họ một đám người đều ở khu biệt thự bên ngoài chờ đến thiên tướng đem hắc hy Cố tự xe mới khai lại đây. Điệu thấp khí phái hát xe, lệnh băng tuấn mỹ nam tử. Hắn ở trong xe nhìn quét liếc mắt một cái, tầm mắt ở một phương hướng ngưng trụ. Sau đó ngay sau đó cư nhiên mở cửa xe đi ra. Ôn Minh lệ ngón tay giảo ở bên nhau. Lúc ấy nàng là cỡ nào khẩn trương có bao nhiêu chờ mong a cố tự loại này cảnh giới người cùng bọn họ này đó bình dân quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, càng đừng nói bề ngoài liền xuất sắc như vậy. Nghe nói trong căn cứ đảo truy hắn đại lao thiên kim, nữ tính cường giả nhiều không kể xiết. Nhưng hắn trực tiếp đi đến biên trường hy trước mặt, ngày mai có cái nhiệm vụ, yêu cầu một hệ dị năng giả, ngươi có thời gian sao? Từ đây biên trường hy ở tiểu đội địa vị quả thực có thể dùng nước lên thì thuyền lên tới hình dung, bởi vì nàng, bọn họ tiểu đội thậm chí âm thầm được đến không ít tiện nghi cùng chiếu cố, chư vân hoa như đạt được trí bảo, giống như cũng là từ lúc ấy bắt đầu. Hắn đối nàng thái độ bắt đầu chuyển biến, hỏi Hàn Ân cần ái muội Meli. Sau lại sau lại nàng trào phúng mà nghĩ tới, nếu là cố tự biết là hắn một câu làm chư vân hoa động không nên co tâm tư, có thể hay không hối hận đến đi đâm tưởng. Nàng nhớ mang máng ngày đó sắc trời đã chậm, cố tự biên trường hy tương đối mà đứng, cũng là giống như hôm nay giống nhau, hài hòa tương sỡn. Ông trời thật sự là quá không công bằng, vì cái gì họ biên liền có thể có lần thứ hai cơ hội. Vì cái gì cố tự đối nàng cũng chỉ có vô hạn đề phòng, vừa rồi cái kia ánh mắt quả thực làm nàng như truy hầm băng. Còn có kia chỉ miêu không miêu cầu không cầu đồ vật, sẽ không thật là nàng tưởng như vậy đi. Sẽ không, nhất định sẽ không. Nếu là, nó cũng không nên cùng biên trưởng hy như vậy thân thiết. Đại khái là nàng ánh mắt quá mãnh liệt, biên trường hy quay đầu lại nhìn mắt, ôn minh lệ chạy nhanh du mắt. Giống như kiếp trước giống nhau sắm vai một cái một lăng trong suốt người, biên trường Hy không có phát hiện chỗ đặc biệt, vận trở về, trong lòng lại đem cái này ôn minh lệ ghi tạc đáy lòng Nơi xa người đang âm thầm nghị luận, sau đó phía trước tới vài người, là biên khoáng biên vi cùng mấy cái biên ra người, còn có kiều thị căn cứ vài người. Thiếu Hy, ngươi cùng cố đội trưởng cũng tới làm nhiệm vụ. Biên khoáng cười hỏi, biên trưởng Hy thấy hắn câu nệ thấp thỏng, tức giận mà nói, Tới nơi này không phải làm nhiệm vụ chẳng lẽ còn là ngắm phong cảnh. Cái kia, ta vốn dĩ không nghĩ tới, vi vi là thủy hệ, yêu cầu lại đây, nàng lần đầu tiên rời đi ra tới xa như vậy địa phương, ta có điểm không yên lòng. Đây là ở giải thích hắn vẫn là không ủng hộ biên gia phụ thuộc vào từ sướng. Hắn chạy đến nơi đây tới cũng không phải vì khác, thuần túy là không yên tâm biên vi tới cấp nàng đương bảo tiêu. Nhưng hắn như vậy một giải thích biên trưởng hy nguyên bản tâm bình khí hỏa cũng tới khí. ngươi lo lắng ai không cần cùng ta thông báo, vì cái gì tới cũng không cần giải thích, nhưng ngươi có thể hay không không cần lại như vậy thiên chân. Không đi khu mới, đi theo biên gia đi cái gì lối tắt tới tô thành căn cứ, này liền tính, ai kêu nhân ra nói được ra dáng ra hình. Đưa nàng một xe vật tư, này cũng không cái gọi là, rốt cuộc nàng chính mình cũng không chú ý ảnh hưởng. Không chịu rời đi biên gia không quan hệ, hắn trọng tình nghĩa, những người đó dù sao cũng là hắn huyết nhục chí thân, lại nhiều oán hận bất mãn, ở như vậy đại thai nạn trước, tâm cũng muốn mềm mại một phân. Nhưng hôm nay đã đi theo lại đây, cùng Từ Sướng người đứng chung một chỗ, cùng Biên gia người đứng chung một chỗ, ý tứ này chẳng lẽ còn không rõ sao? Tô Thành căn cứ thượng tầng đến nay còn ở vì ai đương lão đại lẫn nhau véo, minh tới ám đi ngươi lửa ta gạn Từ sướng từ phó tư lệnh viên chỉ là có khả năng thượng vị, một khi xác định thất bại, nhân ra thu thập khởi từ sướng, chẳng lẽ sẽ cô đơn lược quá ngươi một cái không tán đồng người. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều như vậy lại cái gì cũng chưa nói, biên khoáng chưa chắc nghe được đi vào, nơi này cũng không phải chô nói chuyện. Nàng lạnh lùng mà nhìn xem biên vi một thân, phải không, đích sắc nên không yên tâm. Phần 46 Biên vi như cũ mang đỉnh đầu đại đại che nắng ngũ. Tóc dài dùng giải lụa chất thành đôi ngựa, người mặc bảy phần loa tay háo háo trên cùng 9 phần quần bút chỉ, dưới chân là một đôi màu hồng phấn đơn dày, biên trường hy hoàn toàn có thể tưởng tượng, Tang thi ở phía sau truy, biên vi một tay đẻ nặng ngũ, đơn giày lệch cạch lệch cạch rung động hình ảnh, loa tay háo một không cẩn thận câu lấy thứ gì, hoặc là nhân quần bút chỉ thật chặt, chân đều mại không khai. Nàng đột nhiên liền cười ra tiếng, biên vi mặc danh mà chớp trước mắt, trường hy tỉ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút. Nàng ngựa đầu hai tròng mắt lượng gâu gâu mà nhìn cố tự, nhẹ nhàng tháo xuống mũ, da thịt dưới ánh mặt trời tinh ánh dịch thấu. Biên trường hy trận trắng mắt, cố tự hơi hơi khóa mi. Biên vi giống như nhìn ra biên trường hy không nghĩ giới thiệu, khỏe mắt cứng đờ một chút, sau đó chủ động vươn tay, ngươi hảo, ta kêu biên vi, trường hy tỷ có thể được đến ngươi chiếu cố chúng ta một nhà đều thực cảm kích. Nàng thanh âm thấp vài phần, xinh đẹp khuôn mặt cũng ảm đạm đi xuống. Đáng tiếc, từ phó tư lệnh đối chúng ta có ơn chi ngộ. Mặt sau chưa hết chi ngữ là có ý tứ gì ngu ngốc đều minh bạch. TS, Cảm tạ đứng hàng để thất đánh ra phiếu. Còn có canh một, đã mã mau một nửa. mươi 153 đã thấy ra, mừng đến không đoán thất, đổ ngày hôm qua canh 2. Biên trường hy ở trong lòng dựng cái ngón cái, tiểu bạch hoa chính là tiểu bạch hoa dăm ba câu liền nhược thế tất hiện. bất đắc dĩ như nước hàm sâu thiếu nữ tiếu nhưng mà lập sợ hai tương vọng gọi người không cho mặt mũi đều không được mắt thấy cô tự muốn vươn tay đi cùng nàng giao nắm biên trưởng hy mày một trọn không chút nghĩ ngợi đem kia tay bắt trở về lanh đạm nói đừng cảm tạ tới đáng tiếc đi loại này lập trưởng tính lời nói cũng không phải ngươi có thể treo ở bên miệng gọi người hiểu lầm nhưng không tốt biên vi không thể tin tưởng mà trừng mắt nàng biên trưởng hy nói như thế nào Lần trước ta nói còn chưa nói rõ ràng. Năm xe vật tư cho các ngươi ta và ngươi biên ra không còn có quan hệ, thiếu lấy cái gì thân tình, dưỡng dục tri ân tới giả danh lừa bịp ta xem một hồi liền muốn đánh một hồi. tiểu Hy Biên khoáng không tán đồng mà kêu. Nhắc tới kia năm xe vật tư, biên khoáng đều có chút tim đập nhanh, kia gặp phải nhiều ít sự à, mỗi ngày buổi tối có ăn trộm quang lâm, còn muốn ứng phó những cái đó cầm toan bắt giấm người. Mặt trên còn lại nhiều lần ám chỉ, một người giàu có không bằng đại gia giàu có, cái gì phải có tình yêu, phải hiểu được phụng hiến. Thậm chí trong nhà thường thường bởi vì cái này bùng nổ tranh chấp, trong chốc lát nói hắn lao tử có mắt không tròng, thả chạy cái này thần tài, trong chốc lát nói biên trường hy lòng lang dạ sói, phát đạt cũng không biết hồi báo trong nhà. Hắn giúp cái này nói chuyện không đúng, giúp cái kia cũng không đúng, cuối cùng mỗi lần tranh chấp đều sẽ lấy lửa giận chỉ hướng hắn mà kết thúc. thời gian một lâu hắn cũng tâm táo thật sự. Biên vi lã trã chứ khóc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, thân nhân chi gian nào có cách đem thù, ngươi như vậy, nhị thuốc ngầm có biết chỉ sợ cũng sẽ đau lòng đi. Biên trường hy sắc mặt trầm xuống, phản phất có thể tích ra thủy tới, ánh mắt nhìn chầm chầm biên khoáng, nếu là ta ba biết ta cùng người nào đó giống nhau, đương đoạn bất đoạn, bị các ngươi chơi đến xoay quanh, ngươi muốn ngày đêm lo lắng mới đúng. Biên khoáng mặt một bạch, Theo sau vạn phần mỏi mệt mà nói, ta không có bị chơi, đều là ta tự nguyện, tiểu hy ngươi có thể hay không đừng luôn là như vậy bén nhọn, nhị thúc như vậy hòa khí trọng tình. Nói vậy cũng hy vọng chúng ta người một nhà ở hai nạn bên trong đoàn kết hữu ái. Biên trường hy trừng mắt lên, âm điệu đều quá cao vài phần, ý của ngươi là ta vong ân phụ nghĩa hùng hổ doa người. Nàng cười lạnh, trước kia ta càng bén nhọn thời điểm đều có đâu, ngươi như thế nào không đem ta ba dọn ra tới. Rốt cuộc tình huống không giống nhau. Nga, tình huống như thế nào, là ta có năng lực, là các ngươi yêu cầu cầu ta, vẫn là ngươi ba mẹ phát hiện nguyên lai là đem ta đương nữ nhi đau. Khoảng thời gian trước biên gia nháo ăn trộm, biên quảng nguyên bị tặc đẩy một phen, quăng ngã phá thận, đưa đến bệnh viện nói muốn cắt bỏ, biên gia một hệ cũng bó tay không biện pháp, kết quả một đám người chạy tới cầu biên trường hy, lời hay nói một cái sọn, Nói bậy cũng mắng một đống, động chi lấy tình có. Hiểu chi lấy lý cũng tới, biên trưởng hy trước sau đóng cửa không thấy, biên quảng nguyên tả thận cuối cùng không giữ được. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, nàng cùng biên khoáng quan hệ lạnh hơn. Nhưng nàng liền phải bởi vì lấy lòng biên khoáng đi cứu cái kia ghê tởm ác độc đại bá. Nàng khinh thường cũng không muốn, cho dù là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chẳng sợ có thể mượn này tháng hồi biên khoáng, nàng cũng sẽ không đi làm. Đã từng sống nương tựa lẫn nhau người nếu yêu cầu nàng ủy khuất cầu toàn mới có thể gắn bó cảm tình, nàng tình nguyện không cần. Ngươi! Biên trường hy căn bản mảy may không cho. Nàng trong lòng ngực sữa bỏ đều nhe răng mà chống đỡ. Biên khoáng trường mắt nhìn nàng một hồi, liền ách héo. Biên vi từ từ mà nói, trường hy tỷ ngươi như vậy cường ngạnh thời điểm có từng nghĩ tới ta đại ca khó làm. hắn vì ngươi cũng coi như là hao hết tâm tư, ngươi không chịu cứu ta ba ba. Hắn còn vì ngươi bị giải, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Kia cũng là đại ca thân sinh phụ thân, cho dù có lại nhiều bất mãn, ngươi chẳng lẽ liền không thể vì hắn tạm thời buông thành kiến. Biên trường hy thân thể cơ hồ cơ cơ. Cố tự bất động thanh sắc mà đỡ lấy nàng, nhàn nhạt nói, nếu ngày đó là biên khoáng lén cầu tình, ta tin tưởng trường hy là tương đối nguyện ý ra tay. Chính là nói ngày đó các ngươi một đám người hống đi lên. Mặt đỏ mặt trắng xương biến. Một chút đường lui đều không cho, này vốn dĩ chính là thực không thỏa đáng hành động. Vì đối phương suy xét, này cũng muốn đối phương phối hợp mới được đi. hắn chuyển hướng cùng nhau lại đây đương vẫn luôn không nói chuyện Tiểu thị căn cứ người, các ngươi đây là. Tiểu thị căn cứ người ngẩn người, phản ứng lại đây, cố đội trường, biên tiểu thư, ta không cứ gọi sai đi. Ta kêu kiểu bân, bọn họ đều là chúng ta kiểu thị căn cứ dòng chính tinh anh, chúng ta lại đây là có cái thỉnh cầu. nói lời này hắn có chút chân chờ chính mình gần gũi quan khán nhân ra gia, gia tộc nội đấu diễn lúc này nhân gia tâm tình chính không tốt chính mình này thỉnh cầu để thời cơ không đúng a khẳng định lưu lại không tốt ấn tượng đi hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này bọn họ trong căn cứ cũng có khi mà có người nhắc tới biên tiểu thư giống như không phải cái dày rộng dễ thân người a hắn căng ra đầu tiếp tục nói ta biết cái này thỉnh cầu có chút đường đột nhưng chúng ta cũng là bất đắc dĩ biên tiểu thư Chúng ta có rất nhiều hảo huynh đệ mau chịu đựng không nổi, có thể hay không thỉnh ngươi thì cái ân huệ. Chúng ta kiểu thị gia tộc, ta kiểu bân đều đem vô cùng cảm kích. Bình tĩnh mà xem xét, giờ này khắp này, cố tự một chút cũng không nghĩ làm biên trưởng hy làm lụng vất vả, hơn nữa cũng không có nghĩa vụ, đang muốn cự tuyệt, thoáng nhìn bọn họ hơi mang hoài nghi đánh giá biểu tình, hắn ánh mắt hơi hơi lanh hạ, nơi đây tùy thời đều khả năng phát sinh nguy cơ, trường hy cũng muốn giữ lại dị năng. Chỉ sợ không thể. Biên trường Hy giật nhẹ hắn tay, đối kiều bân nói, mang ta đi nhìn xem đi, bất quá không nhất định có thể giúp đỡ các ngươi. Tiêu thị căn cứ vẫn là rất có thực lực, tiêu thị gia tộc Tinh Anh cũng rất nhiều, ngày sau bọn họ còn sẽ đến tô thành căn cứ giao lưu, liên hệ hàng hóa, có rất nhiều giao tiếp thời điểm. Hiện tại nàng đáp ứng, chính là một cái rất lớn nhân tình, không đáp ứng chỉ sợ muốn kết hạ thù hận, này không phải chuyện tốt. Cố tự địch nhân đã không ít. Tiêu bân đại hỷ, biên tiểu thư có thể đáp ứng chúng ta liền phi thường cảm kích. Cố tự lại nhữ mày nhẹ dọng, không cần băn khoăn quá nhiều, có đi hay không đều không quan trọng. Biên trưởng hy trong lòng ấm áp, nàng cùng cố tự quan hệ có điểm cùng loại trên giới thuộc, lại càng giống bằng hữu. ngày thường cố tự tuyệt không sẽ không màng nàng ý nguyện làm nàng làm không thích sự, đề cập đến nàng, cũng sẽ tự mình cùng nàng nói rõ, trưng cầu nàng ý kiến. Không biết đối người khác có phải hay không cũng như vậy. Nhưng hắn này phân tâm ý, nàng thực thích, cũng thực cảm kích. Cùng cái này so sánh với, cùng biên ra những cái đó lạng đường cái phá sự, lại có cái gì hảo buồn bực. Trên đời này có người tôn trọng nàng, có người coi trọng nàng, có người đối nàng hảo, này liền đủ rồi. Biên khoáng, này một đời có lẽ là cái khúc chiết, có lẽ chính là cái tiếp nuối, kỳ thật cũng không cần thiết để ý quá nhiều. Nàng muốn rốt cuộc không phải như kiếp trước như vậy cùng hắn khổ ha ha mà hối hả cầu sinh, mà là muốn hắn quá đến hảo, nếu hắn cho rằng lưu tại biên gia vì biên gia phục vụ là nhất thích hợp, nàng cần gì phải mạnh mẽ xoay chuyển. Mất đi cái gì, mới có thể đạt được cái gì, nếu được đến cái này, liền không cần lại oán trách ông trời thu đi cái kia. Ai có thể mọi chuyện như ý đâu. Chỉ là, cố đại a biết ngươi thực hảo rất cường đại, Nhưng loại này lời nói liền như vậy đương nhân ra mặt nói ra, có phải hay không quá nhận người hận Ta có bao nhiêu bản lĩnh ngươi cái này lao bản còn không rõ ràng lắm. Quá nghiêm trọng ta không có biện pháp, có chút thương thế vẫn là có thể xử lý. Nàng đối Kiều bân nói, đi thôi. Không lại xem biên khoáng biên vi liếc mắt một cái. Tiêu thị căn cứ người đổ một đống, có hoàn toàn hôn mê, này vẫn là tốt, thống khổ chính là cái loại này rất đau rất đau lại hôn bất quá đi người. hoàn toàn là ở chịu tội biên trường hy nhìn nhìn cơ bản là vật lý thương có chút bị dị năng đả thương sẽ tương đối khó giải quyết mà bị tăng thi trảo thương cán thương nơi này có lâm thượng giáo người bọn họ cũng sẽ không chịu đựng cái loại này người lưu tại hiện trường đều bị thống nhất giam giữ lên khi thì có thể nghe thi biến rít gào cùng tiếng súng từng tiếng đều bi thương thấu xương thúc giục người rơi lệ không khí áp lực đến giống như đè nặng một toa núi lớn Tiêu thị căn cứ người xem biên trường hy liền có chút cam thủ, rốt cuộc nói như thế nào đều là tô thành căn cứ người. Nếu không phải tô thành căn cứ quá gian trá tham lam, các huynh đệ sẽ không phải chết, đây là bọn họ giờ phút này trong lòng duy nhất lốn lượn ý niệm. Thậm chí có người trực tiếp mở miệng châm trọng, nghe nói tô thành căn cứ tới một cái vinh váo tận trời đội trưởng, tới cái chuyên trị nghi nan tạp chứng tiểu thư. Các người hai người tên chúng ta căn cứ đều ở truyền lưu, kính đã lâu kính đã lâu. chuyên trị nghi nan tạp chứng biên trưởng hy có chút đạm đây là cái kia không đáng tin cậy truyền ra đi giống như giang hồ lang chung nào nàng nhìn người nọ giống nhau ân vai khớp xương xé rách bạch cốt dày đặc toàn bộ cánh tay mềm như bông rũ ở nơi đó người đều mau chịu đựng không nổi miệng đảo thực kiên cường nàng nhúng mày lướt qua người này xuống phía dưới một cái người bị thương đi đến nhưng nàng không khí những lời này không đại biểu không ai không ngại Cố tự thân sắc trầm tuấn, liền khoanh tay đi theo nàng, tam giai song thịnh cường giả uy áp nhập vào cơ thể mà ra, ép tới mọi người chỉ có thể thành thành thật thật ngồi, liền hành động lực đều trở nên chậm chạp, hơi thở đều trở nên run rợp. Lại có muốn nói ba đạo bốn, đều hoảng sợ ngầm miệng. Tiêu bân mồ hôi chảy xuống tới, đây là cái cao thủ chân chính A, so đều là tam giai tiểu uy khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều, tiểu thị căn cứ đệ nhất cường giả đều chưa từng cho hắn loại này áp lực. Hắn chua xót mà tưởng, tô thành căn cứ thật là ngọa hổ tàng long, khó trách như vậy hoành. Lập tức là không dám lại phía đối diện trường hy có bất luận cái gì coi khinh chậm chế, thành tâm thành ý mà dẫn đường, giới thiệu thương tình, làm câu thông công tác. Biên trường hy năng lực cũng thực làm cho bọn họ kinh hỉ, đứt tay tay tiếp thượng, gây chân chân khép lại, thâm mà lớn lên miệng vết thương ở nàng thủ hạ có thể bay nhanh khép lại, như thế nào cũng ngăn không được huyết nháy mắt có thể không lưu. liền nội tạng tan vỡ cũng ở kia nhu hòa lục quang hạ dần dần bình ổn không hề rên rỉ co rút những người này xem biên trưởng hy liền ít đi một phần bại xích nhiều một phần kính sợ cố tự khỏe miệng hơi hơi cong lên đây là bên kia thương nghị tiến công phương án rốt cuộc kết thúc lâm thượng giáo kiều uy đám người đi ra không đợi phát biểu nói chuyện đột nhiên gâu gâu gâu thanh âm mãnh liệt vang lên hồng nhật bán sỉ thị trường phương hướng lao tới một cái lại một cái phản phất tinh cương đúc sắt lá bao vây chó đen Đem mọi người vây quanh lên, hướng về phía một phương hướng sủa như điên. Một cái hình thể cực đại, giống như một con thành niên mã như vậy cao lớn cẩu nạo nghệ đi ra khỏi, hành động gian phát ra sắt lá quát hoa tiếng vang, trên người trường một cái lại một cái sắt thép góc cạnh, liền đầu đều là bao nhiêu hình dạng, lỗ thai tựa như hai chỉ rác, nhọn nhọn lóe hàn mang. Hắn từ phía sau đi ra, màu đỏ tươi con người liền nhìn thẳng biên trường hy. Biên trường hy bất đắc dĩ mà nhún vai. Chủ nợ rốt cuộc đuổi tới. chương 154 tấn dài, lạnh nhạt mà tự tin, canh một. Trăm tới điều quái cổ long trọng lên sân khấu, nhất giật mình không phải đại đa số người, còn không có phản ứng lại đây, cũng không phải cố tự biên trường hy, sớm coi đoán trước, mà là ôn minh lệ. Nhìn đến này đó sắt lá cổ nàng đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Sắt lá cổ rời đi lánh địa, vung công tác, hùng hổ mà đuổi tới nơi này tới. Chỉ có một khả năng, chúng nó phục vụ đối tượng, chúng nó đồ ăn huyền thiết thụ bị người đoạn, đây là tới đòi nợ tới. Mà cái này cường đạo cơ hồ không làm người thứ hai tưởng, nàng sáng quắc mà trừng mắt vẻ mặt lạnh lùng biên trường hy, trong mắt ánh lửa cơ hồ muốn thiêu ra tới. Nàng chạy đến nơi đây tới, lãng phí vô số thời gian, còn thừa nhận thật lớn nguy hiểm, vì bất quá chính là những cái đó huyền thiết thụ, đó là chế tác vũ khí, chiến đấu phục tuyệt hảo tài liệu. Hơn nữa có nào đó tư tính, có thể ở kiểu mới thông tin nghi trung đảm đường trung tâm tài liệu, như vậy thông tin nghi mới có thể trở nên càng ngày càng nhỏ xảo. Cú ích sớm đã ở hắn cung cấp tư liệu hạ phát minh ra thông tin nghi, chỉ là có được thể tích khổng lồ, kết cấu không vững chắc chờ khuyết điểm, vốn dĩ này cũng không ảnh hưởng đưa ra thị trường, nhưng cú ích cái kia ngu ngốc bởi vì chắc không nghi ra trục chắc bị nghi ngờ. Nói cái gì một hai phải chờ khoa học kỹ thuật hoàn mỹ tới rồi một cái trình độ mới làm như vậy tác phẩm mà thế. Bởi vậy thông tin nghi đã bị gác lại ở kia, mắt thấy bó lớn ích lợi bởi vì cái kia ngoan cố ra hỏa nhi lộng không đến tay, ôn minh lệ lại tức lại cấp, lúc này mới nhớ tới huyền thiết thụ. Tôn bất quần phái người đã tới, đáng tiếc bị tiểu thị căn cứ người xuyên qua, phần lớn có đi mà không có về, như vậy thất bại hai ba lần bọn họ cũng không dám lại tùy tiện động thủ. Ngược lại đi căn cứ đại phương hướng, làm tô thành căn cứ tới tranh đoạt hồng Nhật bán sỉ thị trường, bọn họ đục nước béo cỏ, làm theo có thể đem huyền thiết thụ thu hết nhập túi Kết quả vạn sự đã chuẩn bị, lại ở cuối cùng một bước thế người khác làm áo cưới. Ôn Minh lệ như thế nào có thể không tức giận. Một cái dung mạo bình thường nam tử tới gần nàng, ôn tỉ, xem ra tình huống không đúng a? Hắn là tôn bất quần tâm phúc, một cái không gian cực kỳ thật lớn dị năng giả. Ở toàn bộ kế hoạch chi sơ liền ngẫu nhiên làm chư vân hoa đụng tới, sau đó bị thực biết hàng mà phủng về đi, thành tiểu đội một viên. Hết thể đều là vì hôm nay tới vớt huyền thiết thụ. Vừa thấy cái này tình huống, hắn cũng đoán được huyền thiết thụ đại khái là bị người nhanh chân đến trước. Lúc này mọi người đều khiếp sợ thả kinh hãi lên. Đây là cái gì cậu? Trên người chúng nó trưởng cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Lâm Thượng Giáo vừa thấy liền đại kinh thất sắc. Lập tức mệnh lệnh quân nhân nhóm khiêng thương thành phòng ngự đội hình tàng ra, một bên quay đầu cắn răng hỏi tiểu huy, đây là cái gì quái vật? Ngươi cố ý giấu giếm không báo. nay quái vật vừa thấy liền không đơn giản. Tiểu huy cố ý chưa nói đây là phải cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa một cách ra. Tiểu huy ngẩn người, vẻ mặt nghiêm túc, ta chưa thấy qua. Một mặt muốn chạy đến tổ chức chính mình đồng bạn các thủ hạ. Lâm thượng giáo đem hắn kéo lấy, mấy cái quân nhân đem hắn quán đảo. cường ngạnh mà giam trụ lâm thượng giáo nói tiểu nhị công tử thái độ này thật sự gọi người tín nhiệm không đứng dậy giải quyết này đó quái vật trước chỉ có thể ủy khuất ngươi tiểu uy cùng tiểu thị căn cứ người giận dữ mà lúc này chó đen nhóm đều đã đúng chỗ cùng tránh ở hiểm hộ vật sau chấp thương quân nhân tương đối bực bội mà dẫm lên chân dẫn đầu cực đại chó đen lại rất bình tĩnh thú mắt nửa híp tựa hồ ở xem ký những người này là cường là nhược hẳn lại như thế nào đối phó Đột nhiên, một cái đại khái kinh nghiệm không đủ binh lính luôn cuống vẫn là sao lại thế này. Tay run hạ, đầu thương chiều hạ vai một chút, này đầu cẩu thân thể cao lớn chật lóe cơ hồ chỉ còn lại có một cái hư ảnh. Ngay sau đó nó xuất hiện ở kia binh lính bên cạnh, binh lính vẫn duy trì kinh ngạc biểu tình, cổ bị trào lạ. Cứng còn ngoài ngã xuống đi, đầu cẩu liếm liếm tinh nước thép bùn cực đại cứng rắn nhỏ máu tươi mong bướt, khiêu khích tầm mắt bắn về phía cố tử nó hiển nhiên là phát hiện nơi này chỉ có này nhân loại miễn cưỡng tính cái trở ngại chỉ có giết chết hắn mới có thể từ hắn phía sau người nơi đó lấy về chúng nó thụ cố tự nhẹ nhàng thở dài nghiêng đầu thấp giọng chính mình cẩn thận biên trường hy cũng nói ngươi cũng là cố tự chiều kia đầu cầu đi đến những người khác cùng cầu phảng phất đều nhận thấy được cái gì theo bản năng mà tránh ra vị trí đến nỗi với hắn cùng đầu cầu phụ cận đều quét sạch ra tới Đầu cầu khí định thần nhàn chờ đợi hắn đi vào, móng nuốt thậm chí thực thanh nhàn bảo đảo đất. Nhẹ nhàng làm thí điểm một tầng mặt đất, hướng người triển lãm lực lượng của chính mình cùng sắp bén. Cố tự đôi mắt nhẹ động, rũ tại bên người tay trái ngón tay nhẹ khấu, hãy còn ở hắn đi tới thời khắc, mặt đất không hề dự triệu mà đâm ra lục đạo hỏa tuyến, đem đầu cầu tứ chi đầu đôi toàn bộ chói trụ. Cố tự giơ tay lên, mấy đạo hỏa nhận thế như xét đánh mà bắn về phía đầu cẩu quanh thân bạc nhược chỗ. Đầu cầu tựa hồ không dự đoán được hắn còn không có đứng lại liền phát động công kích, bị đánh lén cảm giác kêu nó thực không vui, nhưng điểm này nhân loại tiểu kỹ xảo nó chút nào không xem ở trong mắt, thân thể nhẹ nhàng một oai, đồng thời thân hình đột nhiên rút nhỏ một vòng, lại tránh được vài đạo hỏa nhận, bốn vo chấn động, trên chân quyển lửa dễ dàng đứt gãy, nó gầm rú một tiếng đảo khách thành chủ triều cố tự nhào tới. cố tự phụ ở sau lưng tay phải lại đột nhiên rút ra một cái nhan sắc kỳ dị tựa côn phi côn tựa đao phi đao đỉnh bị ma đến cực kỳ sắc bén cây gậy nghiêng người né tránh đồng thời cây gậy đi phía trước thật mạnh xẹt qua tức khắc điện hoa đá lấy lửa thứ lạp một thanh âm vang lên quá thật lớn phản tọa lực làm hắn sau phiên mà đi nháy mắt chống mặt đất ngồi xuống khởi mà đầu cầu ở không trung lăn xuống đi ra ngoài trên mặt đất thậm chí chật vật mà phiên hai vòng thân thể cao lớn khởi động tới Thở gấp gáp hai hạ, bụng bên trái ngoại sườn máu tươi chậm rãi xuất hiện ra tới, nơi đó hai khối sắt thép ngật đáp đã không cánh mà bay, sinh sôi bị tệ đi rồi. Bọn họ chiến đấu mọi người không rảnh quan khán, bởi vì bọn họ phát động thời điểm, trăm tới điều chó đen giống được đến tiến công tín hiệu giống nhau, sủa như điên cùng nhau đánh tới, lâm thượng giáo hô lớn, sạ kích, phốc phốc phốc, tức khắc tiếng súng đại tác phẩm. Nhưng viên đạn giống đánh vào xe thiết giáp mặt ngoài giống nhau. Đối này đó sắt lá quái vật cơ hồ vô pháp tạo thành bất luận cái gì thường tổn giá trị, liền bọn họ hành động đều không thể sinh ra ảnh hưởng. Đệ nhất sóng tiếng súng ngừng lại, chó đen nhóm cũng từ không trung phát lạc, cương trảo vô tình mà chụp vào nhân loại, có tấm chắn còn có thể ngạnh căng vài cái, không có tấm chắn ba lượng hạ chi gian bị trảo đến hoàn toàn thay đổi đầy đất lan lộn. Đó là không có bị bắt được, loại này toàn bộ một đốn sắt thép dường như đồ vật nện xuống tới, cũng có thể ném tới nửa cái mạng. Biên trường hy ở Kiều thị căn cứ bên kia, xem như tương đối bên cạnh địa phương, cố tự vừa ly khai nàng liền nhảy lên một bên lầu hai nhà lầu ban công, thực mau mấy cái cổ đấu đá lung tung tiến vào, nàng làm không được giống cố tự như vậy trên mặt đất thuấn phát dị năng, nhưng nàng có thể trước tiên bố trí dị năng, mấy cái tinh tế bạch xương lục mạn trên mặt đất vốn lượn mở ra, đương này đó chó đen xâm nhập phạm vi, nàng liền điều khiển này đó dây đẳng quấy quấn quanh, tức khắc đem chó đen môn. Đều trên lên. Nàng cuốn lấy rất có kỹ xảo, làm dây đằng đều khảm ở chó đen sắt thép ngật đáp ao hám chỗ, cùng với răng nanh móng đuốt không thể chạm đến chỗ. Phía trước ở vật liệu thép bán sỉ trung tâm liền thử qua, này đó cầu ra tuy hậu thật sự, nhưng sức lực cũng không phải thập phần đại. Nàng đem chúng nó một đám đều bắt lấy, treo ở nhà lầu thượng, không bắt lấy huy động dây đằng đón đầu hung hăng quất đánh. Còn có chút xa lưới chi cá cũng đơn giản, chỉ cần ném ra cùng huyền thiết thụ nhánh cây. Chúng nó bảo đảm quay đầu đuổi theo kia nhánh cây đem nó hàm trở về, mà chúng nó sau lưng chờ đợi chúng nó chính là xảo quyệt tàn nhẫn từng cây dây đằng. Chúng ta đem nhân ra bảo bối đều đoạt, chúng nó nhất định không thiện bãi căm hưu. Cướp bóc chỗ biến biên trường Hy liền lo lắng quá vấn đề này, cho nên ở bán sỉ trung tâm đem những cái đó chó đen đều cấp hỏa tốc giải quyết rớt, tổng cộng 3-40 điều chó đen, không ngừng đẩy nhanh tốc độ hơn nữa sữa bò hỗ trợ, thực mau liền xong việc. Nhưng bọn hắn lại lái xe ra tới lúc sau, phát hiện chó đen xa không ngừng như vậy điểm, có một đại bát chó đen là đi ra ngoài săn thực vẫn là cái gì, không ở nhà, chờ bọn họ nhận thấy được đối phương ác tức giận tức khi, chúng nó đã ở khắp nơi tìm tòi, cũng hướng lâm thượng giáo đám người địa phương tới gần. Dù sao cũng là chính mình khiêu khích mầm thai họa cố tự không có để cho người khác gánh tội thay thói quen, vừa lúc bọn họ lại đụng phải khoan thai tới một đại sơn đám người. Liền làm bộ là từ một khắc con đường thượng lại đây, cùng nhau đi, bằng mau tốc độ phản hồi trở về, liền chiến lược đều cấp thương lượng hảo. Thực mau đại gia phát hiện biên trường hy nơi đó là cầu nhiều nhất, nhưng cũng an toàn nhất địa phương, vài điều cầu cấp bọc thành bánh trưng giống nhau đổi chiều ở trên tường, chợt vừa thấy rất có hỉ cảm, vì thế mọi người đều hướng nàng nơi này dịch. Khởi điểm chỉ là kiều thị căn cứ thương hoạn, sau đó là bình thường người sống sót, sau đó thậm chí có binh lính. Người tới, cậu cũng tới càng nhiều, biên trưởng hy cơ hồ tiếp đón bất quá tới, đôi tay bắt lấy dây đằng ném cái không ngừng, tinh thần lực toàn quán chú đi vào. Cực hạn hết sức chăm chú đổi lấy một loại kỳ dị trạng thái, nàng đối dây đằng thao túng nháy mắt tiến vào một cái thực linh hoạt kỳ ảo cũng thực ẩn chuyển nhẹ nhàng thông thấu trạng thái, thậm chí có thể nhìn đến dị năng tiến lên lộ tuyến cùng phương thức, giống như một cái mạch điện hợp thành bản, vô số điều điện lưu ngang dọc đan xen các tư này trước. nhưng lẫn nhau gian lại phối hợp đến cực hảo. Mà nàng chính là cái kia cất chứa sở hữu điện lưu bản, một cái vật chứa, lại như là viết ở trung tâm trung ương chính tự, sở hữu nguyên lý hiểu rõ với tâm. Sau đó nàng giống như nghe được thứ gì vỡ vụn thanh âm, cả người một nhẹ, trong thân thể bị áp lực hồi lâu dị năng rốt cuộc đột phá mãn cách, cọ cọ cọ mà hướng lên trên ngẻ, cả người hô hấp chi gian tựa hồ cũng có thể cảm giác được một loại cường đại cảm. Ngũ cảm cũng bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Nàng trong lòng vui vẻ, rốt cuộc tấn dai. Mà những cái đó chó đen lại xem ở trong mắt, liền có vẻ vụng về trì trệ, động tác gian tất cả đều là sơ hở. Nàng thủ thế vừa nhấc, tầm thường dưới nền đất đống nhiên phá vỡ, một cái dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, đem chính phía trên một cái chó đen đỉnh tới rồi không chung. Nàng hư nhẹ một tiếng, tinh thần ngưng với giữa mày, kia dây đằng liền vội truy mà đi. Đem chó đen vững vàng tiếp được, mì sợi giống nhau bọc lên. Như vậy lặp lại xuống dưới, cơ hồ không có chó đen lại có thể tới gần, trên tường chó đen càng quải càng nhiều, mà biên trường hy dưới chân người càng tụ càng nhiều. Biên khoáng phát ra vài đạo lưới dao gió ngăn cản chó đen đi lên, nhìn lầu hai thượng lạnh nhạt tự tin cơ hồ khống chế toàn trường biên trường hy, thở dài một tiếng, lại là tự hào lại là tâm tình phức tạp. Hắn cái này mội mội rốt cuộc trưởng thành, trở nên như vậy cường. Hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh nghĩ, có lẽ bọn họ chi gian khoảng cách tựa như thực lực cách xa giống nhau, sẽ càng kéo càng lớn. Biên vi tránh ở hắn cùng mấy nam nhân phía sau, nam hắn ống tay háo sắc mặt tái nhợt mà nói, ca, ta sợ. Không sợ, có ta ở đây, ta sẽ không làm này đó quái vật thương tổn ngươi. Đ.S. Cảng tạ 941 đầu ngọt đùa bình an. Cảng tạ ngày mưa quên dù một chương phấn hương phiếu. càng tạ trí long tiểu tử một chương phấn hương phiếu càng tạ ngải phong c một chương phấn hương phiếu chương 155 nguyên liệu nấu ăn trưởng bối khuyên giải canh hai trở lại căn cứ đã là buổi chiều dơ dơ to dô ta khai tiến biệt thự ở đất trồng rau chăm sóc triệu gì trợ thủ a nam ngồi ở trên ghế nằm làm chân bộ khuất rôi vận động võ đại lang bị dọn ra tới thông khí bóng dáng bốn người đồng loạt đem ánh mắt chuyển qua tới đón nhận đi đón nhận đi Hành động không tiện đều ngồi dậy, ánh mắt quan tâm mà nhìn kia xe. Sau đó như bọn họ mong muốn, trên xe xuống dưới biên trường hy an toàn bình thường, trên người mang điểm vết máu cùng ố loạn, lại không có bị thương địa phương. Mà cố tự đi dừng xe, nói vậy cũng không có. Chuyện gì là nhất sẽ cảm xúc lộ ra ngoài, lập tức là vô vô bộ ngực, hoang trách mà xem biên trường hy liếc mắt một cái, buổi sáng liền như vậy đi ra ngoài, liền tiếp đón đều chưa từng đánh một tiếng. Biết ngươi là muốn chạy đến căn cứ bên ngoài đi, ta này tâm bùn bùn nhảy cái không đỉnh, may mắn là cố đội trường đi theo, bằng không ngươi làm người như thế nào yên tâm. Thật là lo lắng gần chết. Biên trưởng Hy lập tức nâng lên móng vuốt nhận thua, hảo hảo, ta sai rồi, triệu gì ta hảo khát mệt mỏi quá, ngươi giúp ta đảo điểm nước được không? Triệu gì không hổ là phụ nữ trung niên, lẫn nhau quen thuộc thân cận, nàng liền rất sẽ niệm người, nếu bắt đầu bài giảng liền lại nhảy nói cái không ngừng. xét thấy cố tự nàng không dám lô mãng khâu phong nàng cảm thấy này người trẻ tuổi luôn là ý cười chậm rãi rất có lễ phép không có gì hảo thuyết khâu vân là niệm hắn cũng nghe không đi vào cố bồi luôn luôn thừng ngoan, chính là có đôi khi thích học hắn ca ca không ăn cơm ngoài ra võ đại lang bóng dáng đều là người bệnh nàng đau lòng còn không kịp nửa câu lời nói nặng vô nghĩa cũng sẽ không nói a nam lang hồ hồ nói với hắn lời nói cũng không thú vị cho nên biên trường hy làm duy nhất nữ hải tử Tuổi lại nhỏ nhất, liền thành thường xuyên bị nàng ân cần dạy bảo đối tượng. Cái gì nữ hải tử quá muộn ngủ đối làn già không tốt. Cái gì nữ hải tử không cần luôn một thân hắc, phải chậm, Cái gì nên giao mấy cái khuê mật bạn tốt, đừng luôn vội vàng làm việc. Làm đến hiện tại biên trường hy nhìn đến nàng há mồm liền có chút e ngại. triệu gì vô tay một cái, ta đây liền đi, tủ lạnh lý chính hảo có mới vừa trích cà chua, ta cho các ngươi lấy hai cái. Biên trưởng Hy quay đầu xem nhà mình đất trồng rau, bất quá hơn nửa tháng thời gian, nơi đó đã buồn bực một mảnh, cải trắng, rau hẹ, cà chua, dưa chuột, còn có một mảnh nhỏ bắp đồng. Một gốc cây cây lê, một gốc cây cây táo, đều lớn lên nhưng hảo, này nhưng đều là nàng công lao, đến nay nàng đối này đó bình thường thực vật sinh trưởng quy luật đã có không nhỏ lĩnh ngộ. Mà lao động thành quả chính là rau quả nhóm bay nhanh vô hại mà lớn lên, một công đôi việc. đất trồng giao diện tích cũng từ nguyên lai mấy mét vuông mở rộng đến mười mấy mét vuông biên trường hy cười tủm tỉm mà nhìn tâm tình phá lệ vui sướng qua đi ở cây lê cùng cây táo thượng từng người sờ soạn một phen này hai cây eo cao tiểu mầm liền hướng lên trên chạy trốn một đoạn nang tâm tình càng tốt cùng võ đại lang bọn họ chào hỏi một cái phùng sữa bò đuổi theo triệu gì đi vào triệu gì ta nơi này có dưa hấu thiết dưa hấu ăn đi biên trường hy cảm thán mà tỏ vẻ Quát một vòng bán xỉ thị trường, lớn nhất chỗ tốt chính là về sau muốn ăn cái gì đều có thể quang minh chính đại lấy ra tới, liền trái cây thịt cá đều có thể, ai kêu nàng dọn hai cái hầm chứa đá đâu. Kỳ thật liền cố tự cũng không biết nàng rốt cuộc thu thứ gì, rốt cuộc có rất nhiều đồ vật đều là dùng hàng ngói thùng giấy trang. Có đôi khi những cái đó nhà xưởng đại môn nhắm chặt, biên trường hy đều là dây đằng vói vào đi thu, hắn đương nhiên liền nhìn không thấy tình hình cụ thể và tỉ mỉ. cho nên về sau nàng đại có thể đem nông trường sản xuất rau quả thịt cá đều đổi thành rất những cái đó hàng cũ. Chạm vào cái đại dưa hấu này thật là thu đi lên, nông trường loại còn chỉ có cái dưa hấu đằng đầu, giao cho triệu gì, xem nàng giặt sạch cắt bỏ vào tủ lạnh đông lạnh thất tốc đông lạnh, như vậy thực mau liền tới ăn đến nước lạnh. Nàng bắt cái cả chua vừa ăn bên cạnh lâu chuẩn bị tắm rửa đổi một bộ quần áo. Bên kia cố tự dừng xe ra tới. thấy hai cái chiến hữu ngồi ở chỗ đó nhìn cây giống phát ngốc nghi hoặc mà cũng xem qua đi phát hiện trường cao một chỗ võ đại lang cười nói xem ra chúng ta không dùng được bao lâu là có thể ăn thượng mới mẹ quả lê bóng giang tắt hỏi nàng tấn giai cố tự trong mắt chuyển qua lưu quang gật đầu trong chiến đấu tấn khó trách ở bên trong ngồi không được là cái dám đua ái đua tính tình võ đại lang nói bóng dáng chúng ta đều lạc hậu Cố tự nói, lại nghỉ ngơi mấy ngày, về sau có các ngươi vội. Biên trưởng Hy Tấn Tam Giai, ý nghĩa hai người một lần nữa đứng lên nhật tử cũng không xa. Này thật là cái lại hảo không có tin tức. Đại gia trong lòng đều thực phân chấn, võ đại lang cùng bóng dáng muôn nói không vội chính mình này nửa chết nửa sống trạng thái là không có khả năng. Nếu không phải lo lắng đả kích đến những người khác, bọn họ chưa chắc nguyện ý kéo dài tới hiện tại, sớm xong hết mọi chuyện. đối với đã từng vào sinh ra tử tắm máu chiến đấu hăng hái người tới nói không thể tái chiến đấu quả thực so chết còn khó chịu bọn họ kiên trì đến bây giờ cái khắc còn có rất lớn một cái trình độ là phía đối diện trường hy năng lực tín nhiệm cho nên khoảng thời gian trước biên trường hy cơ hồ bị xác nhận tử vong đối bọn họ đả kích là khó có thể tưởng tượng mà nàng một sớm trở về cấp cái này biệt thự mang đến sinh cơ cũng là vô pháp đánh giá liền giống như kia phiến đất trồng rau Nguyên bản tử khí trầm trầm vắt chảy ra nước, giờ phút này lại dạt rào đồng bột, liền xem một cái đều làm nhân tâm cảm thấy vui mừng. Cố tự tắm rửa một cái ra tới, dương mắt nhìn lại, biên trường hy cửa phòng vẫn là nhắm chặt, nàng tiến phòng liền đặc biệt sẽ chậm trễ thời gian, rõ ràng ở bên ngoài là thực sạch sẽ lưu loát. Đại khái nữ sinh đều là cái dạng này. Cố tự lắc đầu, đang muốn đi xuống dưới, giang rắc một tiếng biên trường hy mở cửa ra tới. Toái toái nhu nhu tóc ngắn đều làm ướt, hát quánh ánh mà dán ở trên má, tựa như tốt nhất tơ lụa. nàng một bên bắt tóc một bên múc cảm lạnh kéo, đạm màu cam ngắn tay háo thun sấn đến màu da càng thêm trắng nón, cẳng chân ở bảy phần hưu nhàn ống quần trung càng có vẻ tinh tế non mềm. Trong lên dép lê bàn chân đều tiểu xảo vánh ngọc, móng tay thượng đều loe vánh quang, thập phần tinh xảo đáng yêu. Nàng nhìn đến hắn, dơ lên cười, thắm rửa một cái thực thoải mái đi. Đều 9 tháng 10 mấy còn như vậy nhiệt thật là không có thiên lý. Nếu là thông tiếp nước liền càng tốt, có thể tắm bỏi sen. Nàng nghĩ thầm, bất quá chính mình có nông trường dòng suối nhỏ, phao tắm cũng thực thoải mái đâu. Tưởng xong mới phát hiện cố tự còn ở nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng kỳ quái mà nhìn xem chính mình, làm sao vậy? Không đúng chỗ nào. Cố tự ánh mắt hết sức thản nhiên, thuần túy là nghiên cứu, một hệ tấn giai biến hóa liền như vậy rõ ràng sao? Giống như, có điểm bất đồng. Biên trưởng Hy liền biết hắn là có ý tứ gì, cùng hắn một bên hướng dưới lầu đi một bên nói, là khí sắc quan hệ đi, một hệ cùng dưỡng sinh thực đắp biên, sẽ nhuận vật không tiếng động mà điều dưỡng khung máy móc, cho nên ngươi lưu ý quá không có, một hệ dị năng giả đều thực khỏe mạnh. Nàng cười nói, hơn nữa ngươi khẳng định không chú ý quá thủy hệ dị năng giả tấn giai trước sau biến hóa, kia biến hóa mới kêu đại, càng tấn càng ngập nước. Ta phía trước có cái người bệnh là nhất giai thủy hệ, một cái bác gái, chỉ hết bệnh không lâu cũng tấn giai, lại đây cảm tạ ta, ta vừa thấy, tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng, làn da siêu tốt. Cố tự liền nhàn nhạt cười, hắn đi chú ý người khác làm cái gì. Triệu gì làm cơm, là biên trường hy cung cấp nguyên liệu nấu ăn, làm chính là xương sườn bánh mật, bằng không vốn là nồi cơm điện ấm cơm, hiện tại đều mau hai điểm, ăn cơm nhiều không thú vị. xương sừng bánh mật tản ra sương sừng mùi thịt cùng gạo nếp đu hương thêm sốt quá nước canh gánh lượng thơm ngọt vải lên hương liệu phấn cùng một chút hành thái câu đến người ngón trỏ đại đậu cố tự một hơi ăn hai đại chén liền võ đại lang bọn họ nhìn cũng nhìn không được tưởng nếm thử triệu di cười nở hoa lập tức lại đi phòng bếp bận việc nàng rốt cuộc tìm được đường ra bảo mẫu tự tin nên như vậy mọi người đều như vậy vội như vậy mệt, sao có thể không ăn được đâu vốn dĩ biên trường hy loại đồ ăn Hơn nữa nàng tới lúc sau biệt thự thức ăn đã thượng vài cái cấp bậc, nhưng không biết là dùng chính là người khác đưa tới nguyên liệu nấu ăn vẫn là như thế nào. Tóm lại ăn không ra thật tốt hương vị, căn bản không có như vậy nhiệt liệt không khí. Biên trưởng Hy Lưu Tiến phóng bếp, hướng Lưu Ly Đại cùng tủ lạnh đại tác nguyên liệu nấu ăn đủ loại đều có. triệu gì, về sau nấu cơm không cần tỉnh. Hôm nay ta cùng cố tự lộng thật nhiều đồ vật tới đâu, về sau còn sẽ lại lộng chỉ cần không phải mãn hán toàn tịch chúng ta mỗi ngày ăn sung mặc sướng cũng hoàn toàn cung đến khởi triệu gì trong lòng cao hứng nhưng lại lo lắng nàng quá đắc ý với báo dẫn nàng liếc mắt một cái bên ngoài thật nhiều người mấy ngày nhìn không thấy một cái mấy đâu còn ăn sung mặc sướng ta lớn nhất hy vọng a chính là gia thường tiểu thái nhiều mấy thứ mỗi ngày thấy dinh dưỡng biên trường hy le lưới trong lòng cảm thán cố tự rốt cuộc nơi nào tìm tới triệu gì chu nghệ hảo sẽ chiếu cấu người hơn nữa tâm không lớn Hiểu được cảm ơn, đối bọn họ đều giống đối chính mình con cháu bối giống nhau, quan tâm săn sóc lại hiểu được đúng mực, quả thực có thể nói hoàn mỹ, hào đi, trừ bỏ một chút, Ái đối nàng lại nhải. Nàng buông một túi Thái Lan hương mễ, buổi tối nấu cái này đi, ăn rất ngon bộ dáng. Ai? Triệu gì lên tiếng, thấy nàng ở trong phòng bếp chuyển động, đánh giá thiếu thứ gì, hứng thu rất cao bộ dáng, liền thật cẩn thận hỏi, không lo lạc. Biên trường hy ngạc nhiên. Triệu gì liền một bên thiết đông lạnh bánh mật một bên nói, trước đó vài ngày luôn bảng cái mặt, mọi người đều thế ngươi lo lắng. Đêm qua ngươi nói muốn ra căn cứ, còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy? Nàng nhìn nhìn bên ngoài, đem phòng bếp muôn một quan, nhỏ giọng nói, cố đội lớn lên nửa đêm mới trở về, ta xem hắn trong thư phòng đèn sáng một đêm, buổi sáng lại vội vàng vội xử lý xong sự tình, liền thay đổi quần áo truy ngươi đi. Những lời này vốn không nên Triệu gì một ngoại nhân nói. nhưng ta ủy vào trường các ngươi một ít số tuổi liền lắm miệng vài câu Người cái kia đường ca rửa không đáng tin cậy ta không biết nhưng cố đội trưởng bọn họ là thật sự chưa nói ngươi tính tình lạnh bên người khó lưu người đem ngươi đương anh em đương chiến hữu ta tạm thời không nói nhưng đem ngươi đương nữ hải tử tới chiếu cố đương muội tử tới đau người như vậy có mấy cái Người kia đường ca cũng làm không đến đi ngươi à phóng phóng nhãn trong lòng hiểu rõ này đó là đáng giá Này đó không đáng, đừng vì những cái đó không đáng giá, không duyên cớ đem chân chính quan tâm ngươi người ra bên ngoài đẩy. Biên trưởng hy nội tâm chấn động, tuy rằng nàng đã suy nghĩ cẩn thận, đã thấy ra, nhưng rốt cuộc không bằng triệu gì nói như vậy ra tới tới thấu triệt thanh minh, tức khắc có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nàng châm mặc dây lát, dương môi cười, lòng ta nắm chắc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu gì vừa thấy cũng biết nàng là xem minh bạch. Trong lòng liền tàn nhẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thực ra, xem biên trường hy cùng những cái đó họ biên người dây dưa không rõ, nàng nhìn cũng nín thở, thật tốt một cô nương A quán thượng như vậy thân thích. Đương đoạn liền phải đoạn, này thế đạo, nói được khó nghe điểm, không biết nhật tử có bao nhiêu trường, mệnh có bao nhiêu trường, mọi người đều là đếm số sinh hoạt, đều là đem đầu đừng ở đai lương thượng dốc sức làm. Làm gì làm những cái đó không biết cái gọi là người tới hỏng rồi tâm tình. Cảm tạ Lam Thải Điệp một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ ạ Dũ Lì A một chương phấn hương phiếu. Chương 156 trị liệu, thanh tỉnh điểm sao. Canh 1. Phần 47. Biên trưởng Hy không biết chính mình bối rối đã tạo thành biên nhiều người bối rối, ngắm lại cũng rất hổ thẹn, mà nàng biểu đạt xin lỗi phương thức rất đơn giản cũng thực trực tiếp, chờ mọi người đều ăn uống no đủ. Nghỉ ngơi một lát, đi vào phòng khách vô vô võ đại lang lưng ghế, hôm nay chân còn đau không? Buổi sáng nàng là như thường mà điều trị quá võ đại lang cùng bóng dáng thân thể mới ra cửa, trong vòng một ngày hỏi lại lời này không có gì ý nghĩa, đại gia lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Võ đại lang nói, lão bộ dáng, một ngày hảo quá một ngày, hiện tại chỉ có khuất dối biên độ lớn mới có thể cảm thấy đau. Nô! No. Biên trường Hy nhìn hắn chân hai mắt. trong lòng ngưng thần tính toán một chút, sau đó giơ tay một cái màu xanh lục xoát địa bọc vòng thượng kia chỗ lao miệng vết thương. Đại gia chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong không khí phảng phất lan tràn tự nhiên cây cối tinh khiết và thơm ngần ra, lại có băng tuyết thấu triệt mát lạnh, vốn là bởi vì tạo hình đặc biệt mà dự trữ cảm lạnh khí, có vẻ so bên ngoài mát mẻ rất nhiều phòng khách độ ấm càng là thẳng hàng tam độ, trong khoảng thời gian ngắn đại gia cảm thấy một loại nói không nên lời thoải mái. Ở đây người bao gồm triệu gì đều chạy ra xem, cố tự càng là cất bước đến biên trường hy bên cạnh, mọi người đều nhìn biên trường hy phát ra tới đồ vật. Đó là một cái dây đằng, nhưng cùng trước kia bộ dáng lại không lớn giống, trước kia đều là chủi lủi một cái hành, trước mắt này dây đằng lại mọc ra lá cây. Xanh biết rắn chắc to rộng lá cây, ngôi sao tự nhiên mà chuế mãn thân cây thượng, lắc lắc kéo kéo thập phần đẹp, cành lá đều do bạch băng khoác phúc. Nguyên bản hoàn toàn tươi sống lục ý liền nhiễm ba phần lánh diễm, cành lá trung ương tựa hồ còn giam cầm một sợi tơ hồng, lại lộ ra ba phần yêu dã. Bất quá đại gia đã sớm biết biên trường hy một hệ cùng người khác bất đồng, nay đảo không có gì hảo kỳ quái, hiếm lạ chính là những cái đó phiến lá một dán chạm được miệng vết thương lập tức tăng dã, hóa thành hồng lục bạch tam sắc xương mụ dung hợp đi vào, giống như muốn bổ khuyết miệng vết thương giống nhau không ngừng hướng bên trong toàn. Đồng thời dây đằng cành lá tùy theo nhất tạp nhất tạp mà khóa lại trên đùi, tùy bọc tùy bẹp, phảng phất màu xanh lục băng vải. Võ Đại lang liền cảm giác lúc nào cũng nỗi khổ riêng miệng vết thương từng trận mát lạnh cùng ngứa, vô cùng mềm dẻo thâm hậu lực lượng từ nơi đó chuyển vận tiến vào. Sau đó, hắn liền cảm thấy vẫn luôn mềm như bông cẳng chân một chút một chút tràn ngập lực lượng, ngay cả thân thể hắn, cũng giống như mất máu lúc sau bị rót hai túi huyết, tức khắc tinh thần đại trớn. Cùng hắn giống nhau kích động chính là biên trường hy. Nàng có thể cảm giác được chính mình năng lượng ở thúc đẩy võ đại lang vẫn luôn không thể kín kẽ xương đùi sinh trưởng Tiện đa tiếp hợp lại, đoạn duyên chi gian không còn có bất luận cái gì khe hở, trong lòng thở phào nhẹ nhõm Võ đại lang sở dĩ vẫn luôn vô pháp đứng lên, vấn đề chính là ở vào trên xương cốt, xương đùi cắt đứt chỗ nhìn là trường hảo, kỳ thật còn kém một tế, vĩnh viễn đều vẫn duy trì khoảng cách, vĩnh viễn đỉnh trệ ở nơi đó. dùng hết phương pháp nó cũng không cho ngươi trường một cái nạn nổ thật giống như hai bên xương cốt đại xảo một trận cả đời không qua lại với nhau xương cốt xảy ra vấn đề cơ bắp thần kinh trường lại hảo lại có ích lợi gì tương phản xương cốt vấn đề một giải quyết đã khôi phục đến không sai biệt lắm mô liên kết thần kinh tổ chức lập tức đuổi kịp thiết thấu cơ hồ là vài giây chi gian võ đại lang chân đã bị đánh phải biên trường hy buông ra tay một toàn bộ dây đằng đều chiền ở võ đại lang trên đùi này sẽ khởi đến cố định cùng liên tục ôn dưỡng tác dụng nàng lui về phía sau một bước đứng lên thử xem a nam ngạc nhiên này liền hảo biên trưởng hy cười mà không nói cố tự cùng a nam liền một tả một hữu mà đỡ võ đại lang làm hắn đứng lên thậm chí còn mại động một bước võ đại lang có vẻ có chút không phối hợp cất bước khi có một loại sinh lý tính lùi lại Biên trường Hy nói đây là thần kinh vừa mới khôi phục, rốt cuộc nhiều như vậy thiên không núp ních, cơ bắp đều gì sắc ở, luyện tập răm ba bữa tuyệt đối là có thể bước đi như bay. Võ Đại Lang kích động đến không biết nói cái gì hảo. Biên trưởng Hy tiếp theo đi hướng bóng dáng. Bóng dáng vấn đề có điểm phức tạp, hắn là chúng độc. Gần đây đầu tiên là phao trộn lẫn ngũ sắc thảo nước thủy, sau đó là dùng mới mẻ ngũ sắc thảo đảo thành hồ cha gián đến bây giờ đã ở uống chiên chế nước thuốc. Nhiều như vậy thiên hạ tới độc tố bài không ít, thân thể cùng người khí sắc đều ở chuyển biến tốt đẹp. Mỗi ngày thanh tỉnh thời gian đại đại gia tăng, cũng có thể tiến hành ăn cơm chờ đơn giản hoạt động, nhưng đồng dạng còn vô pháp đứng dậy. Còn không phải là bài độc sao. Biên trường hy đạn đạn ngón tay, này có cái gì khó? Nàng chuẩn bị tốt hết thể dụng cụ, làm người đem bóng dáng chuyển qua chống trải chỗ, một bên bắt đầu truyền máu cùng truyền dịch, lại làm cố tự đỡ hắn ngồi thẳng. Chính mình đứng ở mặt sau, hoa khai hắn phía sau lưng nhất nguyên thủy cũng sâu nhất cái kia vết thương, bàn tay ấn thượng, thúc giục năng lượng. Bóng dáng bên ngoài thân liền thoáng hiện một cái một cái hát ảnh. Loại này độc tố đại khái hoa ở bóng dáng trong cơ thể quá thoải mái, lớn lên lại mật lại cường kiện, còn phản phất có chỉ số thông minh giống nhau. Giống lần trước lương tử ngâm phát động như vậy, này thành tinh giá hỏa nhóm một khi cảm thấy chính mình tồn tại đã chịu uy hiếp, lập tức tụ tập lên công kích ngoại lai năng lượng. Muốn em biên trường hy một hệ đuổi ra đi, thậm chí phản ăn mòn qua đi. Đáng tiếc biên trường hy không phải lương tử ngâm, nàng bình tĩnh lớn mật, trước mắt lại là tâm dai cũng không phải là này đó đến từ một cái một vài giai biến dị xa độc tố có thể khiêu khích. Đầu tiên là làm bộ chống đỡ hết nổi, chờ những cái đó độc tố tiểu hắc điểm đều hiu hiu trường trương mà nhảy ra tới, lại từng bước một mà thoái nhượng. ở bóng dáng thân thể mặt ngoài mọi người xem đến chính là một đoàn hắc ảnh cùng một bó lục quang ở đấu võ đài lục quang bị buộc đến sắp lui trở lại biên trường hy trên tay mà kia nùng tới cực điểm hắc ảnh muốn công kích lại đây khi lục quang đột nhiên đại thịnh đem hắc ảnh hoàn toàn bao vây lại biên trường hy tay hung hăng nắm chặt liền đột nhiên trảo ra một cái hắc cầu ném ở trước kia chuẩn bị tốt thật dày hợp kim thùng nước chung hắc cầu là một đống hắc đến đáng sợ chất nhầy An mòn đến thùng nước phát ra tư tư kịch liệt tiếng vang. Biên trưởng hy trên tay cũng bị an mòn, nàng mặt vô biểu tình, một bên nhẹ nhàng phủi tay, một tay kia tiếp tục cấn ở bóng dáng thẳng phun hắc hồng máu tươi miệng vết thương phía trên. Triệu gì bưng ngũ sắc thảo trên canh cho hắn rót hạ, miệng vết thương chảy ra huyết nháy mắt lại đen không ít. Như thế lặp lại ba lần, chảy ra huyết nhan sắc đại khái khôi phục bình thường. Biên trưởng hy liền đem miệng vết thương khép lại lên, bóng dáng chạy đầy đất huyết. Nếu không phải truyền máu truyền dịch chống đỡ, lúc này đều phải thành nhân làm. Nhưng này một phen động tác đối thân thể dù sao cũng là cực tổn hại, hắn mấy ngày này thật vất vả dưỡng hảo một chút thân thể lại bị đào rỗng, một câu đều nói không nên lời, mấy người đem hắn dọn dẹp sạch sẽ, làm hắn thua dinh dưỡng dịch ngủ. Chớ hết thể xong, đã 5 giờ nhiều, mặt trời chiều ngã về Tây, biệt thử nhiệm ấm áp say người ám hoảng, biên trường hy đã lại tẩy quá một lần tắm. Ngồi ở trên sofa phủng trà lúa mạch giải khát, cộng thêm phát nốc, nhìn đến cô tự đám người từ bóng dáng trong phòng ra tới khi, trên mặt lại là mỏi mệt lại là vui sướng, liền hỏi, ngủ rồi đi. Ngủ, ngủ thật sự ổn. Vậy là tốt rồi biên trường hy nói, trên người hắn độc thanh phần trăm chi mười, về sau mỗi ngày trên ngũ sắc thảo uống, dinh dưỡng càng thêm cường một chút, một vòng trong vòng hẳn là có thể khôi phục. chờ hắn khôi phục. còn thừa về điểm này độc cũng liền không phải vấn đề triệu gì cười đến thẳng hít mắt này liền hảo dinh dưỡng giao cho ta làm cái gì hảo đâu xương sườn cùng cá thế nào đối còn phải có mới mẻ rau dưa đúng rồi cái này điểm nên ăn cơm chiều một bên nhắc mãi một bên nắm tạp rể vội vàng hồi phòng bếp đi rồi võ đại lang đầy miệng cảm kích nói nhưng vừa thấy tình hình liền thức thời ngẩng đầu nói a nam đẩy ta về phòng đỡ ta thử đi vài bước. Biên trường hy vội nhắc nhở, đừng quá nóng nội, luyện một lát liền hảo, bằng không đối miệng vết thương cũng bất lợi. Nàng quay đầu trở về, đối thượng cố tự ý cười doanh nhiên mắt, túi đầu uống ngụm trà, không cần phải nói cái gì cảm tạ nói, này vốn dĩ chính là ta nên làm, Huống hồ ngươi hôm nay cũng giúp ta đại ân. Còn nói cái gì là sự vụ xử lý xong nghĩ ra đi thả lỏng, biên trường hy âm thầm lắc đầu, mệt hắn nói được, mệt nàng còn tin. bọn họ hai cái đều là kỳ nhân nhưng nội tâm lại giống ly trung ố vàng nước trà hơi hơi đã ngợn sóng còn có chút bất an hắn có phải hay không cũng quá chiếu cố nàng quả thực tới rồi có điểm quá mức nông nỗi chẳng lẽ là nàng tưởng cái kia ý tứ sao có thể đâu nàng híp mắt ngưng nước trà ảnh ngược đèn treo bóng dáng kia bảy màu lưu ly li quang huy làm nàng có chút quán mắt trong đầu có chút hỗn độn Cố tự tất nhiên là không biết nàng giờ này khắc này hoang mang mờ mịt, cũng không hề làm miệng thượng kiêm lượng, rút ra nàng trong tay cái ly, uống ít điểm nước, đi ngủ một hồi đi, ngươi mệt mỏi. Bất chi bất giác nàng đã uống sạch hơn phân nửa hồ. Nàng xoa xoa cái chán, thật sự có chút mệt mỏi, ban ngày dùng như vậy nhiều tinh lực dị năng, vừa rồi trị liệu cũng không thoải mái, nàng liền tính là một hệ cũng cảm thấy mỏi mệt kia những cái đó thụ. Cái này không nổi, Ta lấy điểm hàng mẫu làm cho bọn họ trước nghiên cứu, đồ vật liền trước đặt ở người nơi đó, thời gian này những người đó nên trở về tới. Ta đi ra ngoài giải một chút tình huống, buổi tối lễ thường hội nghị tám phần muốn nhắc tới chuyện này. Hôm nay lại là cuối tuần, có cuối tuần lễ thường hội nghị, cố tự đã là lần thứ tư tham dự. Bọn họ ban ngày đánh bại chó đen đàn liền lấy biên trường hy dị năng dùng hết vì lấy cơ lui trở về. Sau lại lâm thượng giáo bọn họ lại gặp được chuyện gì liền không rõ ràng lắm, cố tự không đánh vô chuẩn bị trượng, buổi tối hắn khẳng định là bị vấn đề trọng điểm đối tượng, đương nhiên muốn trước hiểu biết rõ ràng. Hắn cùng biên trường hy cùng nhau lên lầu, chợt hỏi, đúng rồi, sữa bỏ đâu?